t r ư ơ n g hai trăm ba mươi trạm cắp mô yêu chỉ thấy này tiểu thạch bia vừa mới thả ra liền lập tức thả ra vạn trượng huyền quang lập tức đem cái k i a khói sám đều ép xuống mà lại hào quang càng ngày càng thịnh căn bản không đem cái k i a khói sám không để trong mắt đảo mắt liền muốn đem hắn chấn áp sở thiên trong lòng không khỏi giật mình quả thật pháp bảo thượng phẩm ở giữa cũng có khoảng cách đại diễn kiếm bảo cũng là pháp bảo thượng phẩm nhưng đối đầu với này khói sám cũng chỉ có nỗ lực chống tự phần nhưng phong thần chấn mục bia vừa ra tay lại liền thể hiện ra hoàn toàn hiệu quả khác nhau tới bất quá sở thiên cũng biết phong thần chấn mục bia một thân bản sự đều tại chấn áp ph lại không giống đại diễn kiếm bảo như vậy có khả năng mặc lên người đối với đủ loại công kích đều có phòng hộ chi năng tuy nói phẩm chất bên trên hoàn toàn chính xác cao hơn đại diễn kiếm bảo nhưng nếu nói cũng là mỗi người mỗi vẻ cái kia các mô yêu thấy một lần phong thần chấn n g ụ c b i a thần uy như thế nhất thời giật này cả mình làm sao biết s ở thiên còn có thứ sáu kiện pháp bảo thực phẩm mà lại pháp bảo này đối với mình khói s á m còn có khắc chế hiệu quả dưới tình thế cấp bách hám i ệ n g một ướt liền muốn đem phong thần chấn mục địa cũng hút vào trong bụng đi nhưng phong thần chấn mục địa không biết là gì chế thành nặng nghề vô cùng vô luận các mô yêu như thế nào ra sức hút vào cái kia tiểu thạch địa tất nhi là lù lù bất động mắt thấy mình khói sám được phong thần chấn n g ụ c bi huyền quang chấn áp vi năng hoàn toàn biến mất các mô yêu đã làm mất đúng mực hắn tuy là phân thần cảnh đại yêu nhưng là hoang dại dã lớn lên yêu thú có vô số cơ duyên xảo hợp tại tu thành bây giờ tu vi hoàn toàn sẽ không yêu t ộ c trong liên minh những cái kia chuyển thừa xuống yêu t ộ c tuyệt kỹ một thân bản sự đều tại đây khói sám cùng trên bụng bây giờ khói sám được phong thần chấn n g ụ c bi khắt chế hắn muốn đánh dê hết sở thiên đã là không có biện pháp mà lúc này các mô yêu lại là nhất định phải đánh dê hết sở thiên không thể phải biết yêu thú chi thân muốn tại huyền thiên giới bên trong hành tàu liền phải gìn giữ hình người. các mô yêu bị tu sợ thiên khiến hao phí bản nguyên hiện ra chân thân nếu không thể đánh dê hết sợ thiên tin tức truyền ra ngoài đối hai vợ chồng hắn đều là thai họa ngập đầu nghĩ tới đây các mô yêu trong mắt hung quan mãnh liệt cái kia viên yêu đan bản nguyên lại từ trong gỗ cổ bay lên hào quan loại lên đúng là vẫn bắt đầu c hay rừng、e、rực cái này bản nguyên một bùng cháy c á p mô yêu khói s á m lập tức lại mạnh mẽ không biết nhiều ít liền dùng phong thần chấn n g ụ c bia huyền quang trong lúc nhất thời cũng bị này khói s á m che lại đảo mắt liền cùng s ở thiên cùng một chỗ bị khói s á m bao phủ hoàn toàn s ở thiên bị này khói s á m bao một cái chỉ cảm thấy một c h ố cực kỳ tanh h hôi khí tức đập vào mặt liên đối lấy linh lực của mình huyết khí cùng này khói s á m tiếp xúc đều là lập tức bị đồng hóa thành này hơi thở t h a n h h ô i nếu là thân thể bị này khói s á m dính vào chỉ sợ lập tức liền phải hóa thành nước mủ chỉ nghe cái tia các mô yêu cười gần nói sợ sợ thiên, thiên thấy thế trong h lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài biết hôm nay nhất định phải chạy mò không thể tuy nói hơi có chút không nỡ bỏ nhưng chuyện cho tới bây giờ đã là không thể không như thế chỉ thấy trong tay hắn kim quan g l ó e lên một viên tiểu tiểu màu vàng kim phù lục lăng không hiện hiện trong lúc nhất thời kim quan g mãnh liệt lại xuyên thấu cái kia quần quần khói xám chiếu s ạ tại các mô yêu cái kia mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ thân hình khổng lồ lên các mô yêu đang cười gằn lúc này hắn đã không đem sợ thiên để ở trong lòng to lớn bụng cô lô lô trực chuyển mong muốn đem cái kia ba kiện pháp bảo thượng phẩm lạc cơn xóa đi biên hóa để cho bản thân sử dụng lại chỉ thấy trước mắt kim quan g l ó e lên toàn thân linh lực đúng là hơi ngưng lại toàn thân đều như là rơi vào vạn năm trong hầm băng bất luận cái gì một chỗ đều không thể động đậy nửa phần các mô yêu trong lòng hoảng hốt thẩm nghĩ k h ô n tin ê thường rõ ràng còn tại chính mình trong bụng t u y ệ t không có khả năng chạy thoát được đến lại là vật gì đem chính mình vây khốn con mắt nhìn qua quét qua lại là một đạo chưa từng thấy qua màu vàng kim phụ lục trên đó kim quang chất động hoa văn kỳ lạ ẩn chứa cực kỳ thần bí h ảo diệu lực lượng phát t á c các mô yêu con người bỗng nhiên co rụt lại h ắ n thân là phân thần cảnh đại yêu hiểu biết tự nhiên là có này phụ lục ở đâu là bữa chú bình thường mà là một tôn thánh nhân luyện chế phụ lục mà lại này phụ lục phía trên lực lượng phát tát như thế nồng hậu dày đặc luyện chế người chỉ sợ còn không phải một tôn bình thường thánh nhân các mô yêu lại là chính là đại h o a n g tông đệ nhị hào cao thủ tần giật tiên sư thúc thái nhất chân nhân ban tặng d ư ớ i khốn long phủ có thể vây khốn bán thanh phía dưới tùy ý cường giả mười hơi thời gian thái nhất chân nhân sớm tại vài ngàn năm trước chính là huy danh lan xa có thể tại ba ngàn năm trước trận kia thần bí đại chiến bên trong bảo tồn b o à n thân đã là đã chứng minh thái nhất chân nhân thực lực mạnh mẽ khó lường bây giờ một thân tu vi sớm đã không biết là thánh nhân mấy t ầ n g cảnh chỉ sợ cùng kiếm vô địch đến truyền thuyết kia bên trong trí thánh cảnh giới nhân vật như vậy luyện chế ra phù lục liền một tôn chế ra phù lục liền một tôn chế ra phù lục cái kia quần quần khói s á m lập tức mất k h ô n g chế tự động hóa đi đem phong thần chấn n g ụ c bia cùng sở thiên đều lộ ra còn không đợi sở thiên phát động phong thần chấn n g ụ c bia lại là chịu không được cái này khí trên thân huyền quang m á h liệt đảo mắt hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ liền hướng về các mô yêu chấn áp tới như đổi bình thường các mô yêu coi như không muốn cứng rắn chống đỡ cũng có thể tránh khỏi nhưng bây giờ bị nhốt long phụ vây khốn đành phải là trơ mắt nhìn cái kia cường đại vô cùng bia đã hướng mình chấn áp tới chỉ nghe một tiếng đã là bị ép vào bách trượng sâu lòng đất phong thần chấn mục bia hung hăng thở dài một、ngụm. Đảo mắt lại hóa thành một thành lại kiện hóa nhỏ nhắn b i thiên trong tay. Sở thiên a bay tay, đá, đến đất lạnh mắt nhìn đi, trở trong bé mắt sở sở về về hướng lòng lạnh nhìn các h thấy ỉ c i kia mô yêu nuốt xuống ba món p h á p bảo lúc này cũng từ trong miệng chậm rãi bay ra rơi xuống sở thiên trong tay sở thiên trong mắt hàn mang l ó e lên nhờ é p hồn kiếm bên trên ánh vàng cùng cựu vị yêu hồ đồng thời sáng lên một cái chém vỡ thân thể một cái thôn phệ thần hồn cái kia c á p mô yêu lập tức liền một tiếng hét thảm đều không phát ra được liền bị sở thiên triệt để dê đ ế t xê hết l i ề n đối lấy cái kia nhìn tới như mạng yêu đan bản nguyên cũng là chậm rãi bay lên bị sở thiên chữ vật giới chỉ bên trong sau đó cái kia c á p mô yêu trên người huyết khí cũng là gom lại một chỗ bị t i ê n thiên kiếm mộ hấp thu tinh luyện về sau lại bị đều phản hồi đến sở thiên trên thân sở thiên chỉ cảm thấy toàn thân mừng d ỡ cái kia rất lâu chưa từng từng chiếm được thối luyện thân thể lúc này kinh lực đúng là ít nhất tăng lên gấp đôi theo ba giao lực lượng bạo đã tăng tới lục giao lực lượng bây giờ sở thiên thân thể đã tương đương với một đầu mới vừa vào phân thần cảnh yêu thú chỉ cần bước vào thông u cảnh lĩnh lộ càng cao hơn một cấp thiên địa phát tắc lại phối hợp lên bây giờ thân thể cường độ lại đối đầu này các mô yêu sở thiên chỉ bằng vào thân thể cùng kiếm thuật cũng có cùng này các mô yêu một trận chiến thực lực mà không cần sử dụng nhiều như thế pháp bảo ngoại v ậ t bên này chém dê yết này các mô yêu bên kia nữ tử cũng đã phá vỡ phượng trúc kiếm trận đang muốn chạy tới đây viện trợ đã thấy các mô yêu bực này thảm trạng không khỏi thần tâm chấn động bi thiết một tiếng toàn thân khí tức không ổn định t r o n g mắt hung quang máy liệt trên thân hào quang l o i lên liền hóa thành một đầu thân dài hơn mười trượng trắng loan phi c nhìn về phía sở thiên cùng phượng trúc ánh mắt âm độc h u n g á c m u ố nhắm n người mà vệ sở thiên hấp thu các mô yêu huyết khí thân thể đại tiến đang muốn thử một chút bây giờ thủ đoạn lôi đế chân thân bỗng nhiên hiện hiện bàn tay lớn hướng về này điệu yêu hung hăng t r h ỗ tới cái kia điệu yêu chỉ cảm thấy bàn tay này bên trong uy thế phô thiên cái điệu chỗ nào nghĩ đến bất quá chén t r à nhỏ thời gian sở thiên tu vi liền tăng vọt như thế còn ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại liền muốn lách mình t r á n h thoát nhưng bên trái phượng trúc k i ế m quang đánh tới bên phải là phong thần chân m ụ địa dưới chân trạm tiên phi đao cùng k h ô n tiên thường nhìn chằm chằm phải đi đường hoàn toàn phong kín. nàng sớm được chứng kiến này mấy món pháp bảo thượng phẩm như thế trong lòng hoảng hốt không dám đón đó liền muốn hướng trời cao chạy trốn vừa ngẩng đầu một cái liền cảm giác mắt tối sầm lại một tôn bách trượng lớn nhỏ cự xích gào thét mà xuống không đợi điều yêu phản ứng lại liền đem cái kia điều yêu tia ừ t h ê n xuống. vỗ một cái mà、xuống. cái Cái i k điều yêu kêu thả một m tiếng thân hình gấp rơi lông vũ tàn mát nơi nào còn có phân thần cảnh đại yêu uy nghiêm hung hăng rơi rơi xuống đất toé lên đầy trời cho bụi trong miệng máu tươi chảy dòng đã là bị trọng thương cái t i ê u cựu vị yêu hồ đã là từ nhờ hếp hồn kiếm bên trên sinh ra ánh mắt tham lam tại đ i ề u yêu trên thân bắt đầu đánh giá tựa hồ đối với yêu thú nguyên thần càng cảm thấy hứng thú lúc trước nhờ hếp hồn kiếm nuốt rất nhiều nguyên thần khí tức lại một mực dừng lại tại pháp bảo thượng phẩm phía trên chưa từng tăng trưởng nhưng nuốt nam tử áo đen kia cùng c á p mô yêu nguyên thần hóa thân về sau khí tức lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không ít lại có lây hướng tuyệt phẩm pháp bảo tấn thăng xu thế nhưng pháp bảo thượng phẩm cùng tuyệt phẩm pháp bảo chi ở giữa trinh lệnh to lớn tuyệt đối không thể dùng đông đếm nếu muốn nhường nhờ hếp tấn thăng đến nghe quang nhớ tới nghe quang c h â n nhân sở thiên trong lòng không khỏi tối s ầ m lại trong đầu lại hiện ra trôi này hào quang hoàn toàn biến mất thất thải tiểu xích đến không biết bây giờ tại trưởng môn c h â n nhân trong tay có hay không khôi phục chút sở thiên trong lòng hạ quyết tâm trở lại tông môn về sau chuyện thứ nhất chính là tham viếng nghe quang c h â n nhân cái kia điệu yêu mắt thấy cựu vị yêu hồ nhìn mình chằm chằm không khỏi kinh hô một tiếng trên mặt lộ ra sợ hai vẻ mặt lớn như vậy thân hình đúng là không ngừng run dày dâng lên trong mắt đều là dục vọng cầu sinh nơi nào còn có lúc trước tướng hô hát như là thân người chỉ sợ tại chỗ liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ này điệu đã là lan tâm các kim bài sát thủ, trên tay định có thật nhiều người vô tội mệnh tuyệt không đáng tội nghiệp mà lại ams đối tượng chính là sở thiên sở thiên nơi nào sẽ than à n g nhờ yếp hồn kiếm hảo quang l ó i lên liền muốn đem điệu yêu đầu gỡ xuống đã thấy phượng trúc nhẹ nhàng để lại sở thiên cầm kiếm tay lắc đầu nói công tử nay đại yêu lưu chi có ích cũng không phải là không xê hết không thể sở thiên biết phượng trúc mở miệng định có mudo sắc mặt hơi chậm đem nhờ yếp hồn kiếm thu hồi nói lưu có ích lợi gì phượng trúc nhìn một chút cái tia điệu yêu mỉm cười nói công tử muốn kiếm lấy linh h ạ c h ngược lại không ngại từ trên người lan tâm cắt ra tay sở thiên trong lòng k h ẽ động với tay liền đem các mô yêu cái tia chữ vật giới chỉ thu tới tay bên trong tinh tế xem một phiên phát hiện quả nhiên cũng có mười mấy miếng linh hạch một chút pháp bảo đan dược cũng có chút giá trị không khỏi nhẹ gật đầu phượng trúc lại nói những sát thủ này tại đại hoang cổ vực chỉ có thể hành động từ một nơi bí mật gần đó muốn tăng cao thực lực hối bái linh vật nhất định là cực không tiện chỉ có thể v i ê n phó hán châu những châu khác vực cùng đại hoang cổ vực cũng không đồng dạng thật muốn mua phân thần cảnh cần có linh vật đ a n dược chỉ có thể dùng linh hạch cho nên những sát thủ này trên thân mới có thể đều có linh hạch chuẩn bị sở thiên nghe phượng trúc trong lòng cũng cảm giác có phần có đạo lý từ khi bị lâm chỉ nhu phản bội thức tỉnh tiên thiên kiếm mộ đến nay hắn một bộ thần tâm đều tại tu luyện cùng tranh đấu phía trên cân nhắc nhiều chuyện là đi thẳng về thẳng cực ít sử dụng n h ư u kế nếu không phải phượng trúc nhắc nhở chính hắn trong lúc nhất thời định là nghị không ra tầng này nhưng sở thiên ngộ tính cực cao bị phượng trúc một điểm liền hiểu được gật đầu nói ý của ngươi là chúng ta dùng này đã yêu làm dẫn dẫn dụ mặt khắc kim bài sát thủ đến đây dê h t nhiều hơn mây cái liền có thể k i m được không ít linh h ạ c h phượng trúc cười nói công tử quả nhiên là công tử mặc dù không có kiếp t r ư ớ c như vậy mưu sâu tính xa nhưng cũng là thông minh vô cùng không sai chúng ta liền để này đã yêu cho lan tâm các t r u y ể n về tin tức giả đem những cái kia kim bài sát thủ từng cái từng cái dẫn tới hữu tâm tính vô tâm nhất định có thể thu hoạch không ít sở thiên rất tán thành gật đầu nói phải ánh mắt tại cái kia đ i ề u yêu trên thân lạnh lùng q u é t qua nhất thời thấy cái kia đ i ề u yêu sợ vỡ mật đảo mắt lại hóa thành hình người nằm dạp trên mặt đất liên tục dập đầu sở thiên công tử tha ta một mạng ta nhất định làm theo nhất định làm theo sở thiên âm thanh lạnh lùng nói người đổi thiên đặc thể ta liền tha mạng của ngươi cái kia điệu yêu nghe vậy mừng rỡ vội và nói cố trinh ở đây thể đ ờ i này chỉ nghe lệnh sở thiên công tử cung cấp h ắ n khu xử tuyệt không hài lòng như có ý nghĩ gian g d ố i làm cho thiên yên đất d i ệ t thân tử đạo tiêu nói xong chỉ thấy cố trinh trong mi tâm một đạo kim mang chậm dài sáng lên đảo mắt liền xé mở hư không vùi đầu vào cái tia đảng đăng trường hà bên trong đi trong cõi u minh có cực kỳ huyền diệu lực lượng pháp t ắ t hạ xuống đem cố trinh cùng sở thiên liên hệ với nhau sở thiên trong lòng k h ẽ động đối cố trinh sát mặt tốt hơn nhiều nói nghĩ không ra các ngươi yêu tộc cũng có thể bị thiên đạo tán thành có thể lập xuống tâm ma đại thệ cố trinh lập xuống đại thệ đã là nhận sở thiên làm chủ đối sở thiên e ngại c h i tâm tất nhiên là ít đi rất nhiều nói tới nói lui cũng tự nhiên không ít v ộ i nói yêu tộc cùng nhân tộc đều là trời sinh đất dưỡng linh vật tự nhiên cũng đều chịu huyền thiên giới pháp tắc c ế t thúc nhưng nếu là ma tộc hướng thiên đạo phát hệ lại mất linh sở thiên chưa từng nghe thấy nói như thế không khỏi ồ một tiếng trên mặt mang có một chút kinh ngạc phượng trúc thấy thế cười nói ma tộc chính là thiên địa chỉ l i ệ u là tối vi ô t r ọ c đồ vật sinh ra liền chịu thiên địa gật bỏ nếu là hướng thiên đạo phát hệ liền một kia đáp lại đều không sẽ có được tự nhiên là mất linh sở thiên nhẹ gật đầu nhìn về phía cố trinh hỏi người thân là phân thần cảnh đại yêu vì sao không đến yêu tộc trong liên minh đi ngược lại hóa thành hình người giấu ở trong nhân tộc hoàn thành lan tâm các kim bài sát thủ cố trinh ngay vậy trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia đ ắ n g chát sau một lúc lâu mới nói không dối gạt công tử bây giờ yêu tộc liên minh đã là ở vào bên bờ sinh tử ta là vì mạng sống mới t ừ trong liên minh trốn tới sau khi đi ra tìm kiếm lần toàn bộ huyền thiên liên giới sinh tử gian nguy từ không cần phải nói cũng chỉ có lan tâm các chỗ như vậy không so đo ta có phải hay không yêu tộc lưu ta ở đây tiếp nhận ủy thác tranh thủ linh h o ạ c công tử minh xét ta tuy là yêu tộc nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội thế hệ chẳng qua là sinh kế bức bách có chút bất đắc dĩ sở thiên nghe vậy đột nhiên nhớ tới cố vũ đem tiểu thiên tuế mang đi thời điểm nói cái kia lời nói cũng là nói yêu tộc liên minh bây giờ đang đứng ở trong nước sôi lửa bóng cần thiên tuế hồi trở lại đi giải cứu trong lòng không khỏi lại quải niệm lên cái kia nhỏ bút bê đến hỏi vội yêu tộc liên minh bây giờ xảy ra chuyện gì cố trinh thở giải nói từ khi vài ngàn năm trước yêu tộc tại cùng nhân tộc trong tranh đấu thua trận cũng chỉ có thể có đầu rút cổ tại yêu tộc liên minh cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé bên trong yêu tộc liên minh bây giờ vị trí dị không gian chính là là năm đó mười nhị yêu đế dùng vô thượng pháp lực chung nhau xây dựng tự có phạm vi triệu dặm ước chừng tương đương với hai ba cái đại hoang cổ vực lớn nhỏ như vậy năm đó yêu tộc tàn lụi không gian này tất nhiên là đủ nhưng mấy ngàn năm qua này yêu tộc ở trong đó phồn diễn sinh sống dòng roi ngấm dần nhiều không gian này liền không đủ dùng húng chi yêu tộc liên minh không phải huyền thiên giới dạng này lúc vũ trụ mới sơ khai liền hình thành thiên địa trong đó cũng vô linh khí yêu tộc muốn tu hành dựa vào chính là năm đó yêu tổ từ thiên ngoại đoạt lại một gốc thế giới trụ cột cái tiêu cây nghe đồn là thiên ngoại khắc một phương thế giới trụ cột có thể tạo ra linh khí kết thành bạo quả này mới khiến yêu tộc có tu hành gốc dễ chưa từng đứt dễ cơ nhưng nhất gần trăm năm đến nay thế giới chi thụ lại không biết phát sinh hạng gì biến hóa thả ra linh khí so với lúc trước không biết thiếu đi nhiều ít căn bản cung cấp không lên nhiều như vậy yêu tộc tu hành chỉ có chút ít m ư ờ i cái động thiên phúc địa bên trong còn có thể miễn cưỡng duy trì cùng lúc trước trình độ địa phương khát hoa cỏ khô héo sinh linh đoạt tuyệt sớm liền thành đất hoang vì tranh đoạt này chút động thiên phúc địa nguyên bản hòa hợp êm thấm yêu tộc liên minh cũng là chia làm mấy cái trận danh lẫn nhau công phạt chiếm đoạt địa bàn không biết xê hết nhiều ít đại yêu ta như vậy mới vừa vào phân thần cảnh yêu thú Tuy nói cũng được sở hết không Ta rồi. muốn trong này lén ngoài, hoàng những lúc trộm thiên trợt nghe lời ấy t i ê n lặng không nói không biết đang suy tư chút gì qua đường này mới chậm rãi hỏi ngươi họ cố lại là thân chim có thể là lệ thuộc vũ tộc cố trinh kỳ đạo không sai yêu tộc bên trong chỉ có vũ tộc nhân tài sẽ sinh ra cánh chim thiên sinh liền sẽ bay lượn vũ tộc mọi người vô luận hạn gì bằng chi đều là họ cố chỉ là không nghĩ tới công tử thân vì nhân tộc lại đối ta vũ tộc cũng có hiểu rõ như vậy s ở thiên trầm giọng nói ta có một vị cố nhân giống như ngươi đều là vũ tộc thế mới biết một chút yêu tộc bên trong ngoại trừ vũ tộc bên ngoài còn có mấy tộc cố chính đáp yêu tộc cùng sở hữu mười hai đại tộc mỗi tộc đều có một vị y ê u đố tu vi đều là thâm bất khả chắc gần như có thể thông thần ngoại trừ vũ tộc bên ngoài còn có dao hổ cáo trùng mục châu v ư ợ n g cổ v i ệ n sói tượng các tộc trong đó dùng dao tộc thực lực tối tưởng hổ tộc cùng hải tộc thứ hai ta vũ tộc ngày càng tàn lụi bây giờ cùng chủng của hai tộc kính bồi vị trí thấp nhất chỉ có thể phụ thuộc sở thiên suy nghĩ một phiên gật đầu nói ta ngược lại thật ra hiểu rõ ngày sau tu hành có thành tựu cũng nhất định phải đến yêu tộc liên minh đi tới một lần cố trinh nghe vậy giật mình vội la lên công tử yêu tộc liên minh bây giờ chính là đầm rồng h a n hổ tránh không kịp chỗ nào còn có thể tiến đến mong rằng công tử nghĩ lại sở thiên lắc đầu nói cố nhân nước hẹn không thể không đi cố trinh thấy sở thiên thần sắc kiên định không thể nghi ngờ trong lúc nhất thời không dám nói lời nào lại nghe phượng trúc cười nói công tử coi như không muốn đi cũng là không đi không được nói đến n à y thế giới chỉ thụ giống như nay biến hóa còn cùng công tử không nhỏ quan hệ chương hai trăm ba mươi hai yêu tổ mệnh bài luận yêu hồ sở thiên nghe vậy cũng là cả kinh trong lòng tưởng tượng liền biết định là chính mình kiếp trước kia không biết lại làm cái gì an bại ở bên trong không khỏi n h ệ u nhữ mày phượng t r ú c t h ấ y thế doanh doanh cười một tiếng nói thế giới chi thụ lòng tham không đủ không nghe công tử khuyên cáo này mới có bây giờ xuống tràng không đáng tội nghiệp hắn muốn thật nghĩ khôi phục như lúc ban đầu cần phải nhường công tử ra tay không thể chẳng qua là đến lúc đó bảng giá Có thể cũng không phải là công ó thể h cũng k tử kiếp n trước chính là một tôn thông thiên triệt địa van dội cổ kim đại năng ở kiếp này càng là muốn dê hết trở lại thiên đi là một phiên oanh oanh liệt liệt đại sự nghiệp ngươi may mắn tại công tử thiếu niên lúc liền cùng đi theo ngày sau một tôn trí thánh là không thiếu được ngươi có nhớ rồi chị thánh cố trinh nghe vậy càng là toàn thân chấn động ngữ khí không ngừng run dày dâng lên làm làm thật phượng trúc sắc mặt phát lệnh sắt đạo ngươi cho ta cùng ngươi phà trò hay sao nói xong chỉ thấy phượng trúc trong tay huyền quang loại lên một viên xưa cũ lệnh bài màu vàng nóng liền xuất hiện trong tay lệnh bài kia không có chút nào hoa văn t ố điểm chỉ có một cái to lớn chữ viết khắc họa trên đó lại là sở thiên chưa từng thấy qua dị hình chữ viết cố trinh gặp lệnh bài này không khỏi tinh hô một tiếng yêu tổ mệnh bài phượng trúc cười lệnh nói người tu vi không được tốt lắm hiểu biết vẫn còn không tệ không tệ cố h h í n ngươi là y ê là... trinh lời ai. Cô Chỉ Trinh nói. lầm bầm một có g ư vậy chưa ũ n g c ỉ có n g ờ i i k c h ẳ nói g chẳng công lẽ, lẽ là... lời Cô chưa Trinh n tử hết lại bị phượng trúc hét lên một tiếng ngừng lại câu chuyện biết l i ề n tốt không cần phải nói ra có thể đi theo công tử chính là ngươi mười thế đã tu luyện phúc phận tiếp xuống nên làm như thế nào ngươi lại hiểu rõ rồi cố trinh gặp yêu tổ mệnh bài lòng n h ỉ ngờ tiêu hết chỗ nào còn sẽ sinh ra hai lòng vội vàng quỳ mọc xuống đất nói cố trinh lúc trước không biết công tử thân phận vợ a i c h ạ m công tử mong rằng công tử chớ trách không muốn ghét bỏ cố trinh yêu tộc chỉ thân nhường cố trinh hầu hạ hai bên sở thiên trầm ngâm một lát chỉ chỉ một bên đều cờ hết hết các mô yêu nói ta dê hết ngươi phu quần ngươi không h ợ p ta cố trinh nhìn thoáng qua các mô yêu mặt không bê hiểu tê đình lắc đầu nói bất quá là cùng một chỗ theo yêu tộc trong liên minh t r ố n tới c h ì m nổi tại thế làm bạn thôi muốn nói khổ sở cũng có một chút nhưng cũng là gieo gió gợi bão lại có thể quái được người khác phượng trúc nhìn một chút các mô yêu lại nhìn một chút cười nói Đều nói cóc g h ẻ mà đòi ă n thịt thiên n g a tại đợi cố á c mô y ê trinh â n mạng ứng hơn sở thiên lại là với tay năm màu khác nhau hào quang lấp lánh hộp liền hiện ở không chúng tỏa ra ánh sáng lung linh phát tác lưu chuyển nói nay ngũ hành hóa thiên đan chính là ta đại hoàng tông tử dương phong thủ tọa Tiền tiền một tương thượng thể tăng tiến thần tặng với linh lực, mở rộng khí hải, đối già liền tặng cùng người đi. chấn chân nhân luyện đang hăng đương rộng phân cánh cường cũng cùng dùng, đặc chế lục dược, có lực, có cùng phẩm pháp phẩm, khí mở bộ bảo vô sở thiên không nói ban thường ngược lại nói tặng tuy nói chẳng qua là kém một chữ trong đó hàm nghĩa lại khác nhau rất lớn làm cho c ố trinh thần tâm khuấy động cảm hoài liên tục không ngừng dập đầu cảm ơn mãi đến vượng trúc đem hắn đỡ lấy lúc này mới doanh doanh đứng dậy lúc này c ố trinh trong lòng đã là đối sở thiên bái phục vô cùng chân chính đem sở thiên làm làm chủ nhân đối đãi cùng cái gì tâm ma đại thệ cái gì pháp tắc khế ước đều không muốn làm muốn sở thiên thật sự là người kia không muốn nói là trí thánh coi như là loại kia cảnh giới trong truyền thuyết chính mình cũng không phải là không có khả năng nghĩ đến chỗ kích động cố trinh càng làm ừ n g rỡ đi theo sở thiên tâm tư cũng càng kiên định hơn sở thiên đem ngũ hành hóa thiên đan tặng cho cố trinh ánh mắt tại chữ vật giới chỉ bên trong quét qua lại phát hiện một cái hiện ra cô ánh sáng màu xanh đậm tiểu hồ lô l ạ n g y ê n nằm trong góc nhớ tới lấy tiểu hồ lô lai lịch không khỏi trong lòng hơi động đem hắn đem ra mang trong tay tỉnh tế quan sát phượng trúc gặp này tiểu hồ lô cũng là a một tiếng nói luyện yêu hồ sở thiên nhẹ gật đầu nay tiểu hồ、lô. Chính chân cực cho huyền khổ chân nhân mượn đánh tên, ban cho chính mình、trung、phẩm pháp bảo luyện yêu hồ. mượn tên, ban trung luyện là yêu bảo sở thiên những ngày này đến từ trước đến nay người tranh đấu cho đến hôm nay mới săn dê hết một đầu yêu tộc lúc này mới nhớ tới này luyện hóa yêu vật luyện yêu hồ đen nhưng lại chưa bao giờ dùng qua không biết đến cùng có tác dụng gì sở thiên không biết phượng trúc lại là biết được giải thích nói công tử nay luyện yêu hồ chính là phòng chế đồ vật bất quá là trung phẩm pháp bảo thật luyện yêu hồ lúc này đang ở trung châu thiên đạo tông một vị thái thượng trưởng lao trong tay chính là thượng phẩm thuần dương pháp bảo vô cùng lợi hại liền cấp bậc thánh nhân đại yêu đều có thể luyện hóa người này luyện yêu hồ tuy nói phỏng chế chỉ thuật cũng không cao m ì n h nhưng nếu chẳng qua là phân thần cảnh đại yêu thi thể nhưng cũng là có thể luyện hóa luyện hóa về sau chỗ lưu lại sự vật tên là huyết tình là luyện chế một chút lợi hại pháp bảo đan dược thiết yếu đồ vật so với đơn thuần đại yêu tờ h i thể chân quý được nhiều người đã có vật này nếu có thể d ê hết nhiều mấy con đại yêu cũng có thể kiếm lấy không ít linh hoạch sở thiên nhẹ gật đầu đem linh lực quán t r ú trong đó cái k i a tiểu hồ lô lập tức sáng lên thăm thảm lục quang cảm nhận được các mô yêu tê hi tê hề ở đây lập tức đem miệm hồ lô nhắm ngay các mô yêu, sở thiên lại nhìn, cố lên mắt thấy cố trinh sắc mặt như thường lúc này mới thôi động luyện yêu hồ đem các mô yêu tê hy tê hệ thu nhập trong đó luyện yêu hồ trên thân hào quang chấp động mấy lần thân hình có chút không ổn định h i ệ n nhiên là luyện hóa một tôn phân thần cảnh đại yêu tê hy tê hệ đối hắn tới nói gánh vác không nhỏ sở thiên chỉ đem hắn thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong liền không nữa đi q u ả n hắn cố trinh nhận sở thiên làm chủ lúc này một bộ tâm tư đều vì sở thiên cân nhắc không đợi sở thiên nói chuyện với phượng trúc liền chủ động nói công tử dựa theo lan tâm các quy củ nếu là một người ủy thác kết thúc không thành thì phải có những người khác bổ sung mãi đến ủy thác hoàn thành mới thôi bây giờ lao cắp dac hết ta chỉ cần đem tin tức chuyển trở về ghi rõ ngươi ta chỗ địa điểm tuyên bố chính mình không địch lại liền sẽ có mặt khắc kim bài sát thủ chạy đến đến lúc đó địch tại sáng ta ở trong tối chỉ muốn tới không phải phân thần cảnh tầng thứ hai thần du v ậ t ngoại cường giả đều không phải là chúng ta mấy người đối thủ s ở thiên g ậ t gật đầu tuy nói không biết này thần du v ậ t ngoại đến cùng là cảnh giới cỡ nào nhưng phân thần cảnh trở lên mỗi tấn thăng một cái tiểu cảnh giới đều là rất khó chiến lược cũng là ngày đêm khác biệt không khỏi chính mình không cẩn thận đối phó liền nói ngay việc này không nên chậm trễ ngươi bây giờ liền đem tin tức chuyển trở về. cố trinh theo lời, một lời, i v ê nói màu vàng kim vàng nuôi xuất tên nhỏ liền xuất hiện trong tay, linh quan trong tay, tru lực đ lập tức ở phía tức trên tạo thành mấy đạo chữ ở đạo mấy v ế t tay một vung lên công á i liền trời đi.、Cố、trinh nói, đảo đạo mắt một thành lưu về quang, hướng chân hóa Cố c tử nay truyền âm kim tiễn tốc độ cực nhanh gần nhất phân đả cách nơi này bất quá hơn ba ngàn dặm nơi đó cũng có một tôn kim bài sát thủ tọa c h ấ n vừa đến một lần nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ đến đây sở thiên gật đầu đang muốn cái ở nấp địa tàn nặc lại đột nhiên lại chuyển hướng cố trinh nói người vây hết thương trên người như thế nào cố t r i n h lúc trước bị thiên thanh huyền trọng thức đập vừa vặn dù là phân thần cảnh đại yêu thân thể cũng là bản thân bị trọng thương qua này một chút thời gian bất quá là nỗ lực khôi phục một chút hoàn toàn không tại trạng thái toàn thịnh đành phải cười khổ một tiếng nói lao phiền công tử quan tâm cố t r i n h gieo gió gặp bão nghỉ ngơi chút thời gian thuận tiện sở thiên trầm ngâm một lát lắc đầu đưa tay tại cố t r i n h đầu vai nhẹ nhàng v ỗ thanh x ư ơ n g kiếm khí đột nhiên hóa thành một con du long tràn vào cố chinh trong cơ thể cố chinh chỉ cảm thấy trong cơ thể một hồi nhẹ nhàng khoác khoái ban đầu rất khó khỏi hẳn thương thế đúng là chậm dãi khép lại không khỏi trong l ngươi này nửa canh giờ nghỉ ngơi cho tốt đợi chút nữa không muốn cậy mạnh thật tốt bảo tồn có ích chỉ thân ở một bên giúp ta thuận tiện Trước h nói đà đà chủ, hoanh. lôi n xong sở thiên liền cùng phượng t r ú c tìm cái dãy núi vờn quanh chỗ đem thân hình cùng khí tức đều biến mất lưu lại cô trinh một người tại đây bên trong một mình chờ cái kia phân đả kim bài sát thủ chỉ một lúc sau chỉ thấy chân trời một đạo tối t ă m mở mịt hào quang chạy nhanh đến trong n g á y mắt liền rơi xuống cô trinh bên người sở thiên từ chỗ tối dò xét một p h i n lại thấy người này là một người đàn ông tuổi trung niên thân hình cực kỳ cao lớn lưng hùm vai gấu báo đầu v ắ mắt toàn thân cơ bắp từng khúc nổ lên đứng ở một chỗ phảng phất lồng lộng s ơ n nhạc cảm giác gáp bách cửa cường rõ ràng là một tên thể tu nam tử này dừng thân hình tại cố trinh trên thân giò xét một phiên đúng thanh nói cố trinh nhà ngươi lao cắp xê hết rồi cố trinh ánh mắt tối xâm lại thấp giọng nói bị cái kia s ở thiên dê yết liền tê hy tê hệ đều bị lấy đi ta không phải là đối thủ của hắn lúc này mới tìm ngươi lôi oanh đà chủ hỗ trợ cái kia được xưng lôi oanh nam tử nghe vậy cười ha ha ánh mắt tham lam tại cố trinh trên thân quét nhìn mà qua trong ánh mắt m ơ hồ có dâm tà chi ý nói này lao cóc chiếm lấy ngươi rất lâu. ta đã s cô chinh nghe vậy gật đầu thấy lôi oanh sắc mặt mừng rỡ liền muốn đưa tay đi ông cô chinh lại bị cô chinh nhẹ nhàng đẩy ra nói trước tiên đem sở thiên giải quyết lại nói người ta ở giữa sự tình kẻ này cực khó đối phó lôi oanh đà chủ coi như là người ta hợp lại cũng muốn cẩn thận ứng đối mới là lôi oanh đầy không thèm để ý khoác tay áo sở thiên bất quá là đạp hư cảnh tiểu tử lại có cái gì khó đối phó chẳng qua là lao cấp cùng liên hy học nghệ không tỉnh lúc này mới lấy sở thiên nói nương tử cái kia sở thiên bây giờ đang ở nơi nào ngươi lại nhìn ta đưa hắn một q u y ề n đánh nát mang đến các chủ trước mặt lĩnh thưởng cố trinh chỉ chỉ sở thiên cùng phượng trúc gần nó sân g ố c nói sở thiên cùng lao cấp l i ề u mạng cái lưỡng bại câu thường bây giờ đang trốn ở trong thung lũng này tu dưỡng ta gặp hắn bay đến một chỗ trong sân động việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này đi tìm kiếm một phiên hai người quyết định chủ ý cố trinh liền dẫn lôi h u a n h hướng về sở thiên cùng phượng trúc mai phục chỗ chạy như bay tới nơi này cực kỳ hiểm trò tầng tâm lớp lớp Coi như lôi oanh dạng này phân thần cảnh cường giả đều nhất thời bị hoa mắt con người tha dở ật lâu cũng không thấy cô trinh dừng lại không khỏi k ị quái nói nương tử sở thiên giấu sâu như thế ngươi là làm sao mà biết được cô trinh lại không đáp lời thân hình lại tại vài tòa núi ở giữa xoay chuyển mấy lần mắt gặp được sở thiên cùng phượng t r ú c hai người chỗ ẩn thân cô trinh đột nhiên nhìn hướng trời cao kinh ngạc nói sở thiên lôi oanh nghe vậy cũng là cả kinh vội vàng hướng trên trời nhìn lại Đã t một một vừa dứt mảnh t lời cái kê hỗn độn chi khí đã đem lôi v a n h to như vậy thân hình toàn bộ bao bọc vô luận lôi oanh ở trong đó như thế nào nổi giận đậm nệ cái kê hỗn độn chi khí cũng là mảy may đều không tan ra không ngừng làm hao mòn lấy lôi oanh thân thể nhường lôi v a n h gầm thét liên tục không ngừng chửi mắng cô trinh sở thiên chỗ nào chịu bung ô tha cơ hội như vậy cùng phượng trúc lướt nhau liền từ chỗ bóng tối bỗng nhiên dê đất ra sở thiên lúc trước nghe cô trinh miêu tả biết này gọi lôi oanh phân đà đà chủ thực lực mạnh mẽ còn tại các mô yêu cùng cố trinh hai người hợp lại phía trên c ự c khó đối phó bởi vậy vừa lên tới liền cất một đòn dê đất xê hết suy nghĩ khốn tiên thừng c h ả m tiên phi n a o thiên thanh huyền trọng thức cùng phong thần chấn ngục đĩa đồng loạt ra tay một tia đường sống cũng không thính cho lôi oanh lưu lại mà phượng trúc cái tia trường kiếm màu tím triển lộ ra uy năng cũng so với bình thường pháp bảo thượng phẩm chỉ mạnh không yếu lúc này kiếm quan g mãnh liệt cũng là chém về phía hỗn độn chi khí bên trong l ô i h o à n h l ô i h o à n h tại cái tia hỗn độn chi khí bên trong vốn là lục thức phong bế ngũ g i á c đ o ạ n tuyệt nhưng hắn một bộ thân thể cực kỳ mạnh mẽ đã là đạt đến phân thần cảnh đệ nhất trọng thân ngoại hóa thân cảnh giới đình phong đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nn hay xê ảm chỉ cảm thấy năm đạo cực kỳ nguy hiểm khí tức kinh khủng hướng về chính mình đánh dê t ớ i còn ngươi bỗng nhiên co g i ụ lại trong miệm trợt quát một tiếng một tôn vô cùng to lớn nguyên thần hóa thân từ sau l ư n g hiện, hiện thể cung hóa thân đồng thời oanh ra một quyền đúng là đem cái kia h ô n độn chi khí đấm ra một quyền một cái lỗ thủng to h ô n độn chi khí bị phá lôi oanh thân thể tốc độ nhanh vô cùng thân hình từ cái hang lớn kia bên trong lóe lên mà ra lục thức nhất thời khôi phục mắt thấy như thế nhiều hào quang lập loẹ pháp bảo thượng phẩm hướng mình đánh tới dù là lôi oanh cũng là trong lòng hoảng hốt hô hấp ở giữa liền đã oanh ra mấy c h ụ c quyền đạo đạo quyền ảnh ầm ầm rung động vang vọng chân trời liền muốn đem này chút pháp bảo cản tại bên ngoài nhưng lôi a n h quyền nhanh mặc dù nhanh nhưng này nhất chúng pháp bảo thượng phẩm lại ở đâu là ăn chay ngoại trừ khốn tiên thường tốc độ lực lượng đều là kém xa tít t ắ p bên ngoài mặt khác mấy món pháp bảo đều là đại triển thần uy thiên thanh huyền trọng thức vừa nhanh vừa mạnh trọi cứng lôi oanh mười mấy đạo quyền ảnh kỳ thế không thay đổi phong thần chấn n g ụ c địa chấn áp hết thảy đảo mắt liền đem những cái kia quyền ảnh toàn bộ ma diện c h à n g tiên phi đao tốc độ so lôi oanh quyền còn thực sự nhanh hơn nhiều thoáng chốc liền đã đến lôi oanh trước mắt ba trượng mà phượng trúc kiếm quang đều thúc giục dưới tóc lại cũng cùng lôi oanh vừa sợ vừa giận t r à n tiên phi đao khí tức sắc bén nhất l cũng không dám đón đỡ này phi đao lúc này liền muốn lách mình t r á n h thoát lại không nghĩ rằng c h ạ m tiên phi đao tốc độ thật sự là cực nhanh lôi oanh tuy nói tránh nhanh nhưng cũng bị phi đao ở trên mặt vạch ra một đạo vhmm chỉ một thoáng chỉ cảm thấy đau đớn một hồi c h ạ m đến thần hồn liên đối lấy nguyên thần hóa thân đều là một hồi ảm đạm suýt nữa thân hình không ổn định từ không trung rơi xuống cũng may lôi oanh nguyên thần thân thể đều là cực kỳ c ứ n g hãn cố nén đau nhức đối trạm tiên phi đao một trưởng vô g a chỉ thấy trùng trùng trưởng ảnh tầng, tầng lớp, lớp ánh vàng lớp lánh mỗi một đạo trưởng ảnh đều có thể khai sơn phá thạch quái giang hải thấy sợ thiên thần tâm quấy động nếu là mình kiếm quang đối đầu này trưởng ảnh chỉ sợ là vừa tiếp xúc liền muốn thua trợ bị trong đó lực lượng pháp tắc hỏa tan phá thoái nhưng c h ạ m tiên phi đao tất nhiên là khác biệt tuy nói bị cái kia trưởng ảnh khiến cho nhất thời gần không được lôi oanh thân nhưng cũng hoàn toàn không sợ t ả sung hữu đột ở giữa liền đem lôi oanh trưởng ảnh đạo đạo phá vỡ c h ạ m tiên phi đao như thế thần uy t r ự c thấy lôi oanh tâm thần bất định đang muốn quyết tâm đem trạm tiên phi đao bắt lại lại ngay sau lưng hai đạo tiếng xẻ gió đạo mắt nhìn lại chỉ thấy một phương mấy trăm trượng lớn nhỏ màu xanh cự xích cùng một tòa cao trăm trượng màu đen bia đá hướng về chính mình hung hăng trần đến trong mắt vẻ kinh nộ l ó e lên chọc quát một tiếng thân hình lập tức tăng vọt mấy chục lần không biết dùng cái gì mật pháp đúng là hóa thân thành một tôn cao trăm trượng cự nhân lôi oanh biến thành cự nhân một tiếng cầm thét như là thiên lôi hạ xuống tiếng gầm cuồn cuộn chân động đến sở thiên màng nhĩ đau nhức thân hình run run y hai tay trái phải riêng phần mình khét kéo đúng là đem cái kia cự xích cùng bia đá đều nằm trong tay mảy may đều không được tiến thêm chấm giết lôi oanh sở thiên mắt thấy lôi oanh thân thể như thế cường hãn trong lòng cũng là hơi hơi giật mình lúc trước cố trinh nói lôi h oanh thực lực còn tại các mô yêu liên thủ với nàng phía trên quả thật lời nói không qua nhưng lôi h oanh có thể t r ọ i cứng ở thiên thanh huyền trọng thức cùng phong thần c h ấ n ngục địa nhưng cũng là s o n g quyền nan địch tứ thủ chỉ thấy lưu quang nói lên kiếm khí tung hành phượng trúc kiếm quang cũng đã dê hết tới lôi h oanh khó mà xuất thủ đến đúng là nổi giận gầm lên một tiếng bách trượng cự nhân đ á ra một cước liền muốn đem tiêu kiếm quang triệt để phá vỡ nhưng phượng trúc cam hiểu sâu vô lượng kiếm tông tam đại vô thượng tuyệt kỹ nhà ruột còn gặp mưa lôi oanh đang đối mặt địch tải hữu thiếu hụt sau lưng trạm tiên phi đao cũng đã đem cái tia đạo đạo trưởng ảnh phá vỡ quay người hướng về lôi v a n h sau đầu đánh tới lôi oanh giật này cả mình trận mắt tròn xoe quay đầu quắt to một tiếng tiếng như lôi đỉnh cùng bạo dân trào chấn động đến toàn bộ sơn cốc đều là lay động đ ã rơi dì dào cây tối đào xếp trạm tiên phi đao bị này quần quận tiếng gầm chấn động thân hình đúng là chầm mấy phần lại bị lôi oanh nhanh chóng đầu tranh thoát lôi oanh bị s ở thiên mấy người áp chế gắt gao chỉ có một thân siêu cường chiến lược lại không thể nào phát huy trong lòng càng là giận dữ há mồm p h u n một cái một đoàn màu đỏ như máu hào quang liền từ trong cổ họng chậm rãi bay lên thấy s ở thiên lông mày n h ư lên suýt nữa coi là lôi oanh cũng là một tôn phân thần cảnh đại yêu lại định thần nhìn lại lúc lại phát hiện cái kia màu đỏ hào quang cũng không phải là yêu thú bản nguyên mà là một tòa tiểu t r u n g cái kia tiểu t r u n g từ lôi oanh trong cổ thoát hiện thân hình phát một cái đảo mắt liền hóa thành một tòa mấy trăm trượng lớn nhỏ hằng chung khí t ứ c to lớn khủng bố dường như giữa đất trời chối chỗ、tể. so với thiên thanh huyền trọng thức cùng phong thần chấn n g ụ c bia đều không kém chút nào lôi oanh tàn nhẫn khẽ c ắ n răng toàn thân cơ bắp từng khúc nổ tung đúng là lăng không lại xảy ra một cỗ cự lực đem cái kia màu xanh cự xích cùng màu đen bia đá đánh lui mấy c h ụ c trượng chật hung hăng một quyền đánh vào cái kia hồng trung phía trên cái kia hồng trung bị lôi oanh một quyền đánh trúng nhất thời chấn phát ra một hồi thao thiên tiếng gầm trong n g á y mắt liền đã là bao trùm trăm dặm phương viên toàn bộ sơn cốc bên trong đều là sóng âm trận trận h ư là lôi đỉnh dâng trào một chút tinh tế nhỏ gầy đỉnh núi bị này tiếng gầm một kích đúng là đều bẻ gây nổ n tại lôi oanh bực này trong tay cường giả huy lực lại là vượt xa chính mình khu xử mấy tôn pháp bảo trong lòng không khỏi giật mình mắt thấy này tiếng gầm trận trận kéo tới vội vàng tế ra lôi đ ế chân thân vận khởi toàn thân linh lực chống cự cũng may hắn vừa mới hấp thu c á p mô yêu một thân huyết khí thân thể đã là tương đương với một đầu mới vừa vào phân thần cảnh yêu thú lúc này mới tại đây tiếng gầm trung ổn ở thân hình nhưng dù là như thế sở thiên cũng thấy toàn thân huyết khí linh lực đều là khoáy động vô cùng trong lúc mơ hồ có hỗn loạn chi thế bị sở thiên cưỡng ép ngăn chặn hiểm lại càng hiểm không có nôn ra máu có thể sở thiên thân thể mạnh mẽ một bên phượng trúc củng cố t r i n h lại là không có tốt như vậy vận bị này tiếng gầm m ộ t kích thân hình nhất thời như là chập trần lá rụng qua trong d â y lát bị cuốn ra ngoài mấy trăm trượng xa cố t r i n h thân phụ cánh chim trên không trung b ư ớ c lên mấy lần dù sao cũng là ổn định thân hình nhưng phượng trúc cũng là bị này tiếng gầm ô m theo liên tục đụng thủng mấy n g ọ núi n rồi mới miễn cưỡng dừng lại cũng may phượng trúc chính là nửa người nửa p h á p bảo thân thể tuy nói thụ chút tương thế nhưng cũng, cũng không lo ngại này mới khiến sở thiên yên lòng lôi oanh thấy này hồng chung nhất kích phía dưới uy thế, thế không khỏi n ử a mặt lên trời cười to sắc mặt g ữ tận nói sở thiên, có thể làm cho ta dùng đông hoàng trung đối phó ngươi ngươi cho rủ cờ hết cũng đáng nói xong lôi oanh sắc mặt phát l ạ n h lại là oanh ra một quyền liền muốn lại thôi động đông hoàng trung nhưng vào lúc này chỉ thấy một đoàn hỗn độn chỉ khí không biết từ nơi nào có tới còn ở lôi oanh trên nắm tay lôi oanh bị này hỗn độn chỉ khí làm hao mòn thân thể không khỏi đau nhức kêu một tiếng quát lớn nói cô trinh ngươi người chim này ta không phải sinh c h ẳ ngươi n g lôi oanh đối cô trinh đã là hạ cực chỗ nào còn quản cái gì sợ thiên cùng đông hoàng trung trong mắt huyết hồng hào quang bùng lên q u a người đối cô trinh oanh ra một quyền một đạo dài đến ngàn trượng quyền cương bắn ra liền muốn đem cô trinh oanh sắt ở đây nhưng cô trinh m ặ t không bê biểu tình cánh chim vung khẽ liền đem này đạo uy thế thao thiên quyển cương tránh thoát sợ thiên thấy cô trinh linh động như thế liền nghĩ tới lúc trước bằng vào một đôi cánh chim cùng mình từ điện kiếm khi đánh đến lực lượng ngang nhau cố vũ đối với vũ tộc nhẹ nhàng linh động lại nhiều hơn mấy phần nhận biết l ô i oanh thấy cô trinh tránh thoát lựa giận trong lòng thao thiên gầm thét một tiếng cao trăm t r ư ợ n g thân thể nhảy lên một cái như là sơn nhạc đ ổ lên phô thiên cái địa tốc độ không chậm chút nào hướng về phía cô t r i n h phương hướng xuống tới nhưng sợ thiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này thiên thanh huyền trọng thức cùng phong thần chấn n g ụ c b i a sau đó giết tới liền muốn đem lôi oanh c h ấ n áp lôi oanh phiền thấu này mấy món pháp bảo tuy nói một trọi một đối với mình cũng không quá lớn uy hiếp nhưng hợp tại một chỗ lại là phiền toái vô cùng rơi vào đường cùng đành phải quay người lại đối đầu hai kiện pháp bảo kia vừa mới oanh ra hai quyền trạm tiên phi đao lại từ sau tương đánh tới lôi oanh ngai tí đều đức bạo giống một tiếng liền muốn đem trạm tiên phi đao đánh bay lại trợt cảm thấy đùi phải của chính mình phía trên khí lực hoàn toàn không có kinh hại phía dưới đúng là thân hình hoàn toàn không ổn định lôi oanh trong lòng k i n h sọ chuyển mắt nhìn đi chỉ thấy mình như là cự thạch thiên trụ trên đùi phải một sợi dây t h ừ n g nổi lên đạo đạo thanh quang đem chân của mình kéo chặt lấy một cô cực kỳ huyền diệu tối t â m lực lượng pháp tắc từ bên trên sinh ra trong nháy mắt liền đem đùi phải của chính mình toàn bộ khóa lại mà lại c ố này lực lượng pháp tắc đang hướng về khắp toàn thân từ trên xuống dưới phi t ố c lan tràn chỉ sợ không cần mấy hơi thở liền muốn đem chính mình chỉnh phó thân thể đ ề u vây khốn lôi oanh thân hình bị nhốt hành động bị ngăn trở sở thiên nơi nào sẽ bung tha cơ hội như vậy trong tay pháp quyết chuyển đổi trảm tiên phi nào thiên thanh huyền trọng thức cùng phong thần chấn n g ụ c địa ba kiện pháp bảo thượng phẩm cùng nhau phát động liền từ khác biệt hướng đi hướng về lôi oanh xung phong mà đi lôi oanh vừa sợ vừa giận cách không đấm ra một q u y ề n liền muốn lại kích phát đông hoàng trung bảo vệ chính mình nhưng cố t r ì n h hỗn độn chi khí lặng yên mà lên lại đem lôi oanh nắm đấm cản ở bên trong cắt đứt lôi oanh cùng đông hoàng trung liên hệ lôi oanh liên tục gặp khó thế mới biết hôm nay đụng là cái kẻ khó chơi trong lòng đúng là cực kỳ hiếm thấy sinh ra lùi bước chi ý ý niệm này cả đời lôi a n h lại không chút nào cầu thắng chi tâm một lòng chỉ muốn chạy trốn đội nhưng bị khốn tiên thường trói trên tay ánh vàng l ó e lên đúng là đem chính mình toàn bộ đùi phải cùng nhau chém đ ú n g dụng lôi oanh têu đau một tiếng đau khổ kịch liệt chạm đến thần hồn mắt t ố i sầm lại cơ hồ ngất đi nhưng lúc này lôi oanh một lòng cầu sinh cỡ ư n g ép cắn răng kiên trì đùi phải vừa đi cái kia lực lượng pháp tắc nhất thời tiêu trừ lôi oanh hung hăng c ắ n răng chân sau nhảy lên liền muốn từ cái này ba món pháp bảo trong vòng vây chạy đi nhưng chỉ thấy đường đi của mình phía trên hào quang m á h liệt kiếm quang đầy trời vô số kiếm ảnh tại trong đó xoay quanh bay lượn đúng là sợ thiên cùng phượng chúc đồng thời d ế tới s ở thiên nhờ é p hồn kiếm bản m ệ n h thần thông hiện hiện vô số kiếm ảnh bên trong còn có liên hỷ cùng cái kia các mô yêu cùng lôi v a n h tu vi đối lôi v a n h uý hát thiếp cực lớn phượng trúc kiếm quang cũng là ẩn chứa h u y ề n diệu lực lượng p h á p tác coi như là thời kỳ toàn thịnh lôi v a n h cũng muốn tránh né mũi nhọn bây giờ lôi v a n h bản thân bị trọng thương thân thể tàn quyết đối với thể tu tới nói càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương lúc này đối mặt hai người này kiếm quang không khỏi tâm sinh tuyệt vọng nhưng lôi oanh g ụ c vọng cầu sinh cực cường mắt thấy này đạo đạo kiếm quang đánh tới la hét một tiếng đông hoàng trung nghe tiếng chạy đến liền muốn đem lôi oanh hộ d nhưng đông hoàng t r ú n g tốc độ lại nhanh lại sao có thể nhanh hơn được trạm tiên phi đao chỉ thấy một đạo ánh xanh loại lên lôi oanh kêu thảm một tiếng khổng lồ vô cùng đầu phía trên đã là đóng lên một thanh hàn quang l ấ m liệt phi đao lôi oanh bị trạm tiên phi đao đính vào mi tâm sinh cơ dù chưa đ o ạ t tuyệt nhưng cũng là h ô n độn một mảnh xi、si、ngốc lên ngốc thân hình đột nhiên ngừng lại bị tiên thanh huyền trọng thức cùng phong thần chấn n g ụ c địa phi thân chạy đến hung hăng gỗ liền trên mặt đất lưu lại một cái sâu đến mấy chục trượng phương viên mấy trăm trượng hố sâu lôi a n h khổng lộ thân thể toàn bộ chui vào trong hố sâu đã là khí tức hoàn toàn không có nhưng này phân thần cành thể, thể là, tại là mạnh mẽ vô cùng. lại là một giọt máu cũng không chảy ra chẳng qua là theo bách trượng lớn nhỏ lại khôi phục bình thường người lớn nhỏ nguyên thần hóa thân vừa mới hiện hiện ra liền bị cựu vị yêu hồ nuốt vào đi vừa lòng thỏa ý chương hai trăm ba mươi lăm nghe huyền nghe mạch chẳng qua là này lôi oanh nguyên thần thực sự mạnh mẽ so với liên h ỉ cùng các mô yêu nguyên thần cộng lại còn cường hãn hơn mấy phần cựu vị yêu hồ trợn một nuốt ăn cũng thấy có chút khó mà tiêu hóa liền về tới nhờ hếp hồn kiếm bên trong chìm ngủ tới cái tia đông hoàng trung mất không chế lại không giống mặc khắc pháp bảo thượng phẩm như vậy tự động hành động ngược lại là một lần nữa hóa thành một thước lớn nhỏ tiệu chung nói một tiếng. tựa hồ cũng không cái gì linh trí sở thiên trong lòng k h ẽ động v ớ i tay cái tia đông hoàng trung cùng lôi oanh chữ vật giới chỉ đồng thời bay tới trong tay quan sát tỉ mỉ dâng lên chỉ thấy này đông hoàng trung toàn thân kim đồng c h i sắc tạo hình xưa cũ hoa văn phức tạp cùng bây giờ pháp bảo kiểu dáng hoàn toàn khác biệt tựa hồ là cực kỳ viễn cổ đồ vật nhưng theo k h í tức nhìn lại lại cũng không như thế nào cũ kỹ không khỏi nhường sở thiên có chút kỳ quái phượng trúc từ cách đó không xa chậm rãi bay tới rơi xuống sở thiên bên cạnh thân hình có chút chật vật nguyên bản xinh đẹp vô song trên khuôn mặt mang theo một chút cho bụi có bẩn thấy sở thiên không khỏi cười một tiếng đưa tay vì đó phượng trúc trong mắt hào quang chất động doanh doanh cười nói công tử nay đông hoàng trung cùng luyện yêu hồ đều là p h ả n phẩm chẳng qua là thủ đoạn còn cao minh hơn chút cho nên so luyện yêu hồ phẩm chất cao hơn một chút có pháp bảo thượng phẩm chi tư nhưng bậc này p h ỏ n g chế đồ vật đều là không có chân linh thanh nén cho nên không thể tự động đả thương đ ị c h thủ cần khu xử người chủ động thôi phát tuy nói uy năng không sai nhưng chỉ bằng không bao hàm chân linh điểm này giá trị liền giảm mạnh s ở thiên nhẹ gật đầu đem đông hoàng trung thu hồi món pháp bảo này uy lực mặc dù khủng bố nhưng với hắn mà nói lại là tác dụng không lớn hắn bây giờ giao đấu phân thần cảnh cừng giả món đồng vài phát bảo này cũng là có thể hối đoái thành linh hoạt giá trị tuy nói không bằng trong tay hắn này mấy món lợi hại pháp bảo nhưng cũng có thể đổi lại ba mươi năm mươi miếng linh hoạt ra tới lại nhìn lôi oanh chấp nhận chữ vật kia trừ một chút thượng vàng hạ cám không đáng tiền pháp bảo đan dựa bên ngoài còn có ba mươi mấy miếng linh hoạt so các mô yêu cùng liên hỷ cộng lại còn muốn đa tạng không khỏi nhường sợ thiên trong lòng vui vẻ nhưng này chút đều tại thứ hai nhất làm cho sở thiên cảm thấy vui mừng ngược lại là một bộ tên là thiên bá kim thân công pháp luyện thể sở thiên một chút xem liền biết công pháp này chính là lôi oanh có thể tu hành đến phân thần cánh c h e n chốt chỉ từ công pháp này đăng cấp nhìn lại liền không kém gì vô thượng tuyệt kỹ là chân chính luyện thể diệu pháp sau khi tu luyện thành huyết dịch khắp người cùng thân thể hòa làm một thể vô luận là lực lượng là năng lực kháng đòn vẫn là tự lành năng lực đều sẽ bay lên đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ mà lôi đế chân thân diệu dụng thì là dùng thiên địa chỉ lực tăng tiên thân thể đối với thiên địa chỉ lực đặc biệt là sấm xét lực lượng điều khiển càng thêm tự nhiên cùng thiên bá kim thân vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau không đủ đối với sở thiên tới nói có thể cực đại tăng tiên thân thể tư vi sở thiên trong lòng đã quyết định chủ ý trước khi đến đông hải trước đó nhất định phải đem ngày này bá kim thân luyện hành vì chính mình gia tăng một bộ át chủ bài trước mắt lôi oanh ngờ á chết sở thiên nhìn một chút chính mình bây giờ có được sáu bảy mươi miếng linh h o ạ h còn cảm giác không đủ suy nghĩ một chút nói nếu là lại muốn ngừng mặt khắc kim bài sát thủ tới ngắn nhất cần phải vào lầu thời gian cố trinh tính toán một p i ê n trầm giọng nói ngoại trừ lôi o a n chỗ phân đà gần nhất phân đà khoảng cách nơi đây còn có hơn hai vạn dặm nhưng này trong phân đà vẹn vẹn là kim bài sát thủ liền có hai vị còn có một vị bàn thánh cấp bậc xuyên cấp sát thủ nếu là ta đem công tử liên sát ba tên kim bài sát thủ tin tức truyền đi chỉ sợ cái kia hai tên kim bài sát thủ sẽ cùng một chỗ chạy đến đến lúc đó coi như địch tại sáng ta ở trong tối cũng không nhất định vững vàng tháng qua hai tên kim bài sát thủ s ở thiên trong lòng k h ẽ động hỏi hai người này thực lực như thế nào cố trinh cười khổ một tiếng nói công tử không nên nhìn ngày đó cũng là ta cùng lao cấp hai người đến đây nhưng ta lao cấp cùng liên hỉ b ấ t quá là kim bài sát thủ bên trong kém nhất cái kia nhất cấp căn bản liền không coi là cái gì cho nên không phải công tử đối thủ nhưng này tòa trong phân đà hai tên kim bài sát thủ mỗi một vị đều so lôi oanh chỉ mạnh không yếu nếu là cơ duyên đến chỉ sợ lập tức liền sẽ đột phá đến phân thần cảnh tầng thứ hai cảnh giới thật sự là khó đối phó cực kỳ s ở thiên yên lặng một lát nhìn về phía phượng trúc hỏi phượng trúc ngươi nghĩ như thế nào phượng trúc cười nói tự nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm gan lớn ăn no gan nhỏ xê hết đói sợ thiên gật gật đầu nói giống như ta nghĩ Muốn tại trong thời gian rất ngắn tăng tại thời rất cố a o thực lực, liền cần phải lực, cần liền m u n binh đi nước hiểm không đi hiểm cờ trinh h thiên chuyển hướng ể Nói xong, sở t Cô trinh, chậm Cô giọng nói. thấy r i n người liền hoanh trên tin chuyển phân luận tôn vẫn tôn, chúng lôi tại cái kia tới kim bài hai tiếp là là l đều đem đà, một một vô hết cho thủ tay của ta tòa ta xê tức, sát Cô Trinh thấy sở thiên ý tứ kiên quyết lúc này cũng bông tha trong lòng lo lắng lại là một cái kim t i ễ n bay ra liền đem nơi đây tin tức truyền ra ngoài sở thiên cùng phượng t r ú c cùng lúc trước lại là đem khí tức cẩn nấp xuống chậm đợi lan tâm các sát thủ đến đây lần này đợi chừng ba canh giờ mới nhìn thấy chân trời có hai đạo cực kỳ xâm nhiên sát khí hướng về c ố trinh phương hướng chạy nhanh đến sở thiên trong lòng k h ẽ động cảm nhận được này hai cỗ sát khí so với lôi oanh tới chỉ mạnh không yếu biết lan tâm các lần này đối với mình thật sự là động sát tâm đúng là phái ra hai tôn mạnh mẽ kim bại sát thủ cố trinh mắt thấy này hai đạo sát khí chuyển đến đáy mắt cũng là loẽ lên một vệ khẩn trương nàng tại lan tâm các trà trộn nhiều năm tự nhiên là biết này hai tôn sát thủ lợi hại trong lòng không khỏi vì sở thiên lo lắng cái k i hai đạo sát khí tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đến cô trinh bên cạnh sở thiên âm thầm nhìn lại chỉ thấy người tới chính là, là một đôi thiếu niên thân hình thất vẽ khuôn mặt n ó n nót dáng dấp đúng là giống như đúc rõ ràng là một đôi s o n g bào thai huynh đệ chẳng qua là bên trái một người tóc đen đầy đầu phía bên phải người kia lại làm ái đầu bạc trắng lúc này mới có thể nhận biết ra hai người đều là khuôn mặt thanh lãnh không chút bê hiệu t à i h ã i nhờ nhìn về phía cô trinh ánh mắt như nhìn về phía tử vận mảy may không cảm giác được bất cứ tia cảm tình nào tồn tại cô trinh thấy hai người đến vội vàng thi lễ nói thiên tỉnh đà cô trinh gặp qua nghe huyền nghe bạch hai vị phó đà chủ cái kia được xưng nghe huyền nam tử tóc đen mặt không biểu tình lạnh lùng nói sở thiên ở đâu cô trinh vội vàng chỉ chỉ thân cốc phía sau núi. cố ù n g l ú trinh ư c n ó chữ trong không khác nhau chút lòng căng thẳng trong đầu vô số suy nghĩ phi tốc lóe lên vội nói ta ngay từ đầu cùng sở thiên đối đầu liền bị sở thiên trong tay một viên màu xanh tiểu xích đập trúng cách trắng lại khi tỉnh lại lôi oanh đà chủ đã bị sở thiên chém dê hết ta có ý muốn cho lôi oanh đà chủ báo thù nhưng lại bị cái kia tiểu xích vội vã đi c h ơ mắt nhìn xem sở thiên né đi vào biết mình không phải là đối thủ lúc này mới cho hai vị phó đà chủ truyền tin nên huyền từ chối cho ý kiến nói khẽ dẫn đường đi cố trinh nhẹ nhàng thở ra cánh chim vung khẽ liền dẫn hai người hướng trong sơn cốc xuyên qua mà đi đến sở thiên cùng phượng chúc gần nó chỗ cố vũ đột nhiên nhìn về phía đỉnh đầu hoảng sợ gào thét sở thiên nói xong cố t r i n h liền muốn cùng lúc trước một dạng thế ra âm dương hai màu pháp kỳ dùng cái kia hỗn độn chỉ khí đem hai người bao vây lại nhưng tiểu kỳ vừa mới tế ra cố t r i n h trực giác thần tâm một hồi lo lắng lại nhìn về phía cái kia hai tên sát thủ lúc đã thấy nghe huyền nghe t r ắ n g không n ú c đ í c h cười như không cười nhìn xem chính mình trong lòng đột nhiên giật mình biết mình đã là bị nhìn tấu cánh chim vung nhanh liền muốn thoát thân mà đi nghe huyền cười lạnh nói quả thật không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác cố t r i n h ngươi tại lan tâm các thời gạt bỏ ngươi đều lấy ngươi làm tu sĩ nhân tộc đối đãi ngươi nhưng vì sao ăn cây táo rào cây s ù n g muốn làm này người người kêu đánh phản đồ chương hai trăm ba mươi sáu lan tâm các bí mật nói xong chỉ thấy nghe huyền nghe trắng đồng thời ra tay một đen một trắng hai thanh phi kiếm từ sau đầu đ ố n g nhiên bay ra liền hướng về cố trinh chém vụt mà đi cố trinh chỉ cảm thấy hai cỗ xâm nhiên sát cơ đem chính mình một mực khóa chặt coi như mình lại nhiều dài mười hai cánh cũng tuyệt khó thoát ra này hai thanh phi kiếm tê duy ét á c không khỏi cảm thấy phát lệnh dùng cái kia hỗn độn chi khí đem thân hình của mình tầm tấm bao bọc nhưng này hai thanh phi kiếm thật sự là vô cùng lợi hại một trạm phía dưới càng đem này hỗn độn chi kh lộ ra cố trinh hình thể tới cố trinh chính là đại yêu nhân thân trạng thái phía dưới chỉ có bản thể tám phần mười thực lực không bằng nhưng nàng lúc trước thủ thường trong thời gian ngắn như khôi phục lại bản thể đối bản nguyên tổn thương cực lớn nhưng nếu không khôi phục bản thể liền này hai thanh phi kiếm nhất kích đều ngăn cản không nổi đang do dự ở giữa đã thấy ban đầu bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen đ è lên một tòa mấy trăm trượng lớn nhỏ màu xanh cự xích hướng về này hai thanh phi kiếm hung hăng đẻ xuống nghe huyền gặp này màu xanh cự xích không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cấp cấp đại tiếu đạo sở thiên ngươi quả nhiên có p h á p bảo thượng phẩm ở trên người thần giật tiên càng đem hắn tuổi trẻ lúc tiên thanh huyền trọng thức đều ban cho ngươi p h á p bảo này làm coi như không tệ huynh đệ của ta liền thay ngươi nhận chỉ nghe nghe huyền b ả o giống một tiếng cùng nghe bạch sau lương riêng phần mình bay lên một đạo nguyên thần hóa thân đến nhưng này hóa thân lại cùng liên hỷ cùng cái kia cắp mô yêu lại không giống nhau mà là mang theo óng ánh màu lưu ly n ư ơ n g tụ sáng long lanh rất nhiều không đợi sở thiên cẩn thận suy tư cái kia hai đạo hóa thân đồng thời chạm ra nhất kiếm lại so bản thể chém ra kiếm quăng còn phải mạnh hơn mấy phần này hai đạo kiếm quan g trạm tại thiên thanh huyền trọng thức bên trên lại nhường cái k i a mấy trăm trượng lớn nhỏ màu xanh cự xích run l ờ y bẩy rên d ỉ một tiếng lại lần nữa hóa thành cái k i a dài hai thước ngắn tiểu xích nghe huyền trong mắt tinh quang bùng lên đưa tay liền hướng cái k i a tiểu xích trộm tới nhưng lại nghe sau đầu một t r à n g tiếng xé gió chuyển đến trong lòng trận cảm giác một câu nguy hiểm cảm giác bản năng hướng một bên lệnh phía dưới chỉ thấy một đạo ánh xanh p h o n g chốc theo sợi tóc bay qua khí tức lẫm liệt vô cùng rõ ràng là trạm tiên phi đao trạm tiên phi đao nhất kích không chúng quay đầu lại hướng nghe huyền đánh tới nhưng nghe huyền đã có phòng bị cùng nghe bạch liền muốn đem c h ạ m tiên phi đao chém xuống nhưng c h ạ m tiên phi đao tốc độ thực sự cực nhanh từ cái này hai đạo kiếm quăng ở giữa khe hở bên trong hiểm hiểm xuyên qua lại lần nữa chui vào ám ảnh bên trong tìm lấy tốt hơn ams thời cơ bị c h ạ m tiên phi đao như thế cả lại cái k i a thiên thanh huyền trọng thức được lỗ hổng quay người bay trở về đến sở thiên trong tay sở thiên sắc mặt băng lãnh cùng phượng trúc từ chỗ tối t r ầ m rãi hiện ra thân hình hai người cắt c h ấ p bảo kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm nghe huyền nghe trắng hai huynh lệ cố trinh cũng thừa cơ thu hồi hỗn độn chi khí vung lên cánh chim cùng sở thiên phượng trúc đứng ở một chỗ nghe huyền nhìn một chút sở tiên h lại nhìn một chút phượng trúc cười lạnh nói phượng trúc vô lượng kiếm tông uống sinh dưỡng ngươi ba ngàn năm ngươi chính là như thế hồi báo tô n g môn phượng trúc âm thanh lạnh lùng nói ta phượng trúc làm việc làm sao cần giống ngươi bực này ẩn nó bóng mở rắn chuột nói rõ lý do nói xong phượng trúc đưa tay nhất kiếm chạm ra mạng thiên kiếm quang liền đem nghe huyền nghe trắng hai người ba bọc nghe huyền t h ấ y thế không tránh không né ngược lại là cười ha ha nói phượng trúc vô lượng kiếm tông vô thượng tuyệt kỹ ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến r ố vừa dứt lời chỉ thấy nghe huyền nghe trắng trong mắt hàn quang l o ạ lên nguyên thần hóa thân cùng bản thể đồng thời chạm ra nhất lập tức ngàn tỷ kiếm quang phảng phất từ thiên ngoại đánh g ỡ hết tới đ ê m này phương k h u n g v ũ đều điện tràn đầy phượng trúc chém ra kiếm quang cùng nghe huyền nghe trắng so ra đúng là như là đom đóm t r ă n g sáng đảo mắt liền bị ép xuống phượng trúc trong mắt kinh hai trọn lóe lên nói huyễn c h â n t i ê n diễn chân quyết hai người các ngươi sao cũng sẽ vô lượng kiếm tông vô thượng tuyệt kỹ nghe huyền lại là vài tiếng cười to trong mắt tinh quang chốc động cười lạnh nói phượng trúc lúc này mới mấy trăm năm không thấy ngươi liền không nhận ra huynh đệ của ta rồi phượng trúc lại là giật mình tại nghe h ề n nghe trắng hai huynh đệ trên thân liên tục dò xét trải qua qua đường à y mới đột nhiên nhớ tới cái gì、đến. trong giọng nói mang theo kinh ngạc kiếm không huyền kiếm không trắng n g h e huyền càng là cười to may phượng trúc sư mội còn nhớ rõ huynh đệ của ta tính danh mấy trăm năm trước sư mội liền đã là thông ngũ cảnh định phong cảnh giới n g h ị không gian này rất lâu đi qua tu vi lại vẫn là mảy may không được tiến thêm không biết tướng tài mặc tả tà hai vị sư thúc lấy không n ó n g này phượng trúc có khế ước tại thân nếu là không có tiên thiên kiếm mộ gia trì đời này đều không thể vào phân thần cảnh giới lúc này mới tại thông ngũ cảnh mệnh nhọc trăm ngàn năm lâu người bên ngoài tự nhiên là không biết bực này bí mật chỉ coi là phượng trúc thiên phú có h ạ n phượng trúc lại lơ đ ễ n chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chẳng nói mấy trăm năm trước ngươi cùng kiếm không trắng đi ra ngoài lịch luyện từ đó tin tức hoàn toàn không có đều cho là ngươi hai n gc hết tại bên ngoài lại không nghĩ r a nhập lan tâm c á t còn khôi phục bản g danh nếu để cho ngươi các sư t r ư ở n g biết không biết sẽ có rất đau lòng nghe việc nghe vậy chẳng qua là cười to lắc đầu phượng trúc a phượng trúc ngươi vô í c h tại vô lượng kiếm tông ba ngàn năm đúng là cái gì cũng không biết hôm nay hai người các ngươi đã là chắc chắn phải xê hết chi thế ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết lan tâm c á t bất quá là ta vô lượng kiếm tông đứng ở ngoài sơn m ô n một tòa ngọn núi tôi vốn là một nhà lại nói lên được cái gì gia nhập không gia nhập lan tâm các cùng vô lượng kiếm tông là một nhà lan tâm các là vô lượng kiếm tông một toàn ngọn núi sở thiên cùng phượng chúc nghe vậy con người đều là bỗng nhiên co r ụ t lại liền cố trinh cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi dường như mảy may không biết bực này bí mật sở thiên nghe nghe miền lời nói này trong điện quang hòa thạch trong lòng liền có muôn vàn suy nghĩ nói lên vô số lúc trước n g h ĩ không rõ lắm sự tình lúc này đều là h i ể u rõ ra vì cái gì lúc ấy kiểm vô địch đáp ứng tần dật tiên không ra tay với mình đáp ứng thống khói như vậy vì cái gì năm đó bảy đại tông môn hợp lại vây quét lan tâm các lại cuối cùng đều không giải quyết được gì vì cái gì lan tâm các không có động tiên h phúc đ i ệ n lại có thể sinh ra một tôn cực kỳ cường đại thánh nhân nếu như nói lan tâm các liền là vô lượng kiếm tông một toàn ngọn núi tất cả những thứ này đều có thể giải thích thông được sở thiên trầm giọng nói lan tâm các liền là vô lượng kiếm tông dùng tới diệt trừ đối lập bảo hộ chính mình quang minh chính đại hình tượng công cụ phải không nghe huyền cười nói sở thiên ngươi quả nhiên thông minh bất quá đối ngoại nghiệp vụ chúng ta tự nhiên cũng là nhận dù sao cũng không thể cùng tông môn sinh ra trực tiếp liên hệ tu luyện sử dụng tài nguyên vẫn là muốn chính mình tới kiếm sở thiên lại nói vậy cái này trăm ngàn năm qua xê hết tại trong tay các ngươi thất tôn thánh nhân cũng đều là đắc tội vô lượng kiếm tông nghe huyền ngạo nghe nói kiếm vô lan các chủ tù vì thông thần sớm đã đạt đến trí thánh cảnh giới coi như tại trong môn cũng gần bằng với trưởng môn chân nhân cùng vô địch sư bá dê hết mấy tên bình thường thánh nhân còn không phải dễ như trở bàn tay bọn hắn sai liền sai tại không nên cùng ta vô lượng kiếm tông đối nghịch xê hết liền xê hết rồi lại có gì có thể tiếp kiếm vô lan danh tự làm sao chưa từng nghe qua phượng trúc lại là vẻ mặt chấn động nói kiếm vô lan nàng không phải hai ngàn năm trước tấn thăng trí thánh thất bại vẫn lạc rồi hả liên bản mệnh liên đăng đều tan vỡ làm sao có thể là giả nghe huyền cười lạnh một tiếng phượng trúc a phượng trúc đừng nhìn cha mẹ ngươi là thân nhưng ngươi một ngày không vào phân thần một ngày liền không biết chân chính bí mật kiếm vô lan các chủ bực này tu vi nếu muốn giấu diệm g i ấ u vết hoạt động tạo ra chút giả tượng đến ngoại trừ đế lôi tôn cùng tần giật tiên a có thể nhìn ra được các chủ này đó chuyên môn chọn lấy hai người bế quan này liền đem người trong thiên hạ đều giấu diếm tới cái này lại có cái gì khó nói xong nghe huyền sắc mặt lạnh lẽo trường kiếm trong tay lập tức chạm lên vô tận hào quang hàn thanh đạo nói nhảm nhiều như vậy ngươi ba người sớm nên cờ hết rồi sở thiên tiếp sau lại chuyển thế nhớ kỹ không muốn tại vô lượng kiếm tông dương a i vừa mới nói xong nghe huyền nghe trắng trong tay hai người kiếm quang đột nhiên phù hợp một chỗ một tôn vô cùng to lớn tu la t ừ trong kiếm quang kia chậm rãi sinh ra lại cùng hạng thiếu vũ cùng thôi quân hạo tu la hoàn toàn khác biệt thân hình trắng t i ệ n khuôn mặt tuấn mỹ sắc mặt bên trong mang theo một tia âm đ ư u không giống là tu la ma tộc lại giống là nhân gian quý tộc nhưng trên người khí t ứ c nhưng lại không biết muốn so hai người kia tu la khủng bố bao nhiêu phượng trúc thấy thế sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống tu la thiên quân tu la thiên quân sở thiên trong lòng cũng là chìm xuống tương truyền một tôn tu la thiên quân thống x o á i ba nghìn sáu trăm tên bình thường tu la mỗi một vị đều tương đương với phân thần cảnh đỉnh phong tu sĩ nhân tộc lúc này mặc dù chẳng qua là tu luyện r a hư ảnh nhưng trong đó uy thế cũng hoàn toàn không phải bây giờ sở thiên cùng phượng trúc có thể chống cự chỉ thấy cái k i a tu la hư ảnh chẳng qua là hướng sở thiên ba người hơi hơi nhìn lướt qua liền có vô cùng tiền tượng từ cái này thâm thúy trong hốc mắt sinh ra đảo mắt liền muốn đem ba người báo phủ nhưng sở thiên nếu đã sớm làm xong đối mặt hai tôn p â n thần cảnh nhất trọng cường giả tối đỉnh chuẩuẩy hã lại sẽ không có cân nhắc đến loại tình huống chỉ thấy sở thiên trong tay pháp quyết nhẹ nhàng nhất c h u y ề n phong thần chấn ngục bia liền bỗng nhiên hóa thành vài trăm t r ư ợ n g l ớ n nhỏ cái kia ma diệt chấn áp hết thẻ huyền quang phóng lên tận trời đúng là dùng sức một mình liền đem cái kia tu la thiên quân vô tận thiên tượng đều cản tại bên ngoài mà lại huyền quang càng ngày càng thịnh không thấy chút nào xu hướng suy tàn giá hát sắc bia đ á h uy thế lúc này mới đều bày ra Trưng thanh tới. Nghe huyền mắt thấy tấm đá này thần uy, trong mắt bán đánh Nghe huyền này bia đá uy, đang khi nói chuyện chỉ thấy cái kia tu la thiên quân khuôn mặt giống như cười mà không phải cười dỗi bàn tay liền hướng về phong thần chấn ngục địa trục tới cái kia một bộ trên bàn tay lập tức sinh ra vô tận hấp lực một cái to lớn vô cùng vòng xoáy màu đen từ trên đó tạo ra phong thần chấn ngục địa cái kia khổng lồ vô cùng thân hình đúng là gánh không được này vô cùng cường đại hấp lực một tấc một tấc hướng về kia vòng xoáy bay đi sợ thiên mắt thấy như thế sắc mặt vẫn là không thay đổi hai tay riêng phần mình bóp một cái phát quyết cái kia che giấu khí tức trạng tiên phi đao bỗng nhiên bay ra liền hướng về nghe miền sau đầu đánh tới nghe miền mày nhớ lại quả nhi đang muốn nghiêng đầu t r á n h thoát đã thấy cố trinh hỗn độn chi khí giống như giỏi trong xương đảo mắt liền bao lại nghe huyền đầu nghe huyền chỉ một thoáng ngũ rắc mất hết lục thức che đậy tuy nói bản năng thần thức có tại nhưng cũng tuyệt khó phản ứng lại dù như thế nào đều tránh không khỏi này dọa người phi đ a o nghe bạch thấy h i n h trưởng dê h j p n ở ạ, trong mắt hàn quang loại lên liền muốn xuất kiếm ngăn cản nhưng vượng trúc cùng sở thiên tâm ý tương thông nơi nào sẽ khiến cho hắn như ý kiếm quang loại lên liền khiến nghe bạch hồi trở lại thủ nhưng nghe huyền thực lực mạnh còn xa tại lôi a n h phía trên như thế nào như thế liền bị chạm tiền phi nào đã thủ Chỉ thấy sở a kia nguyên thần hóa thân hào quang mánh liệt, đưa tay đao ra, tay nữa ra u đầu nguyên chuyển huyền đem đánh đem độn thần lần cái nhắc chảm nhắc mánh liệt, kiếm, liền đem tiền phi đao đánh văng ra, chuyển tay lại là nhất kiếm, liền đem cố chi lại hiện tới. khí thân văng trình hốn nghe thể hào phá là vỡ, cố bản s thiên thấy được rõ ràng này nghe huyền nguyên thần hóa thân so với lúc trước những người kia nguyên thần hóa thân không chỉ cần mạnh n h i ề u ít, không chỉ uy năng d ọ người càng có thể tự động k h ô n g chế giống như pháp bảo chân linh hiện nhiên liền là bản thân thứ hai mà không phải hóa thân đây cũng là phân thần cảnh kiếm tu sao như thế xem ra sở thiên ba người đối chiến cũng không phải là nghe huyền nghe trắng hai người mà là bốn người bốn tên phân thần cảnh cừng giả dù là như thế sở thiên vẫn là mặt không đổi sắc nhờ hếp hồn kiếm bên trên hào quang loại lên cựu vị yêu h ồ nhất thời ô m theo luôn vản kiếm ảnh xung phong mà ra nếu là lúc trước nhờ hếp hồn kiếm còn thì thôi nhưng bây giờ nhờ hếp hồn kiếm bên trong thôn vệ ba tên phân thần cảnh cường giả nguyên thần hóa thân sớm đã không thể so sánh nổi này ba đạo kiếm ảnh đánh tới coi như là nghe miền cũng không thể không ngưng thần đối phó nhưng sở thiên chỗ dựa vào không chỉ có riêng là trước mắt này mấy món p h á p bảo chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh nguyện như du long lạc yên không một tiếng động từ nghe miền dưới chân chui qua đạo mắt lợi dụng sét đánh không kịp bưng thai chỉ thế c u ố n lấy nghe huyền mắt c á chân nghe huyền c h ỉ cảm thấy một hồi cực kỳ huyền diệu tối t â m lực lượng pháp tắc từ trên chân đột nhiên chuyển đến không khỏi trong lòng g i ậ n mình giương mắt nhìn lên gầm thét một tiếng k h ố n g tiên thừng hắn sớm liền đạt được sở thiên đem khống tiên thừng thu lấy tin tức nhưng hắn chưa bao giờ đem sở thiên để vào mắt tự nhiên là tâm không phong bị lúc này bị khống tiên thừng c u ố n lấy lúc này mới nhớ tới việc này hối hận đã là không kịp chỉ nghe nghe huyền bạo giống một tiếng một đạo tiểu kiếm bộ dáng màu vàng kim phủ lục đống nhiên hiện, hiện chốc lát bờ một cô kỳ dị linh lực màu vàng nóng đem nghe huyền toàn bộ đ u ổ i phải quật q u a n h càng đem khốn tiên thừng gắt gao càng tại bên ngoài nghe huyền một c h i ề u rảnh rỗi thân hình nhanh quay ngược trở lại không đợi khốn tiên thừng lấn người bắt kịp đưa tay nhất kiểm chẳng ra liền đem khốn tiên thừng bước ra bách trượng bên ngoài nghe huyền thoát khốn mà ra trên mặt hàn mang bao phủ hắn tự tin thực lực siêu tuyệt coi như sở thiên liên trạm ba tên phân thần cảnh cừng giả hắn cũng chưa từng đem hắn không để trong mắt nhưng bây giờ xem ra sở thiên pháp bảo nhiều lần ra thao túng tự nhiên các môn pháp bảo ở giữa phối hợp vô gian tuy nói tu vi rất thấp lại là một cái đối thủ khó dây dưa. không chỉ bên người còn có phượng trúc củng cố trinh t ư ơ n g t r ợ một trọi một tuy nói cũng không là đối thủ nhưng đều có các bất phàm phù hợp một chỗ cũng cực khó đối phó nghe huyền không biết sở thiên trên thân rốt cuộc còn có năm chắc bao nhiêu bài tuyệt không nguyện sẽ cùng sở thiên chiến đấu trong mắt hàn mang loại lên cái kia tu la thiên quân trong tay vòng xoáy hấp lực càng mạnh mấy phần hô hấp ở giữa liền muốn đem phong thần chân n g ụ c bia triệt để lấy đi sở thiên chỗ nào chịu nhường món pháp bảo này bị nghe huyền thu đi phi thân lên trong tay n h ế p hồn kiểm huyền quang l o i lên cái kia vô số kiếm ảnh theo sở thiên thân hình phóng lên tật trời liền hướng về kia tu la thiên quân đá tuấn m ị trên khuôn mặt mơ hồ lộ ra vẻ khinh thường một cái tay khác đưa tay đẻ ép liền muốn đem này kiếm ảnh đầy trời đẻ lên nhưng sở thiên có ý thu hồi phong thần c h ấ n mục địa trên thân hào quang màu tím l ó e lên từ điện kiếm khí đều thôi phát đúng là so với cái kia kiếm ảnh đều nhanh hơn rất nhiều trong nháy mắt liền đến cái kia màu đen bia đá trước người sở thiên nhấc kiếm chẳng ra một đạo lưu ly kiếm quang từ thiên ngoại tới dài đến ngàn trượng chỉ một thoáng đã là chạm tại cái kia vòng xoáy phía trên nhưng nếu đơn thuần kiểm thuật sở thiên đối phân thần cảnh sát thương còn kém xa phước trúc đạo này lưu ly kiểm quang mặc dù lợi hại nhưng cũng mảy may không bị này tu la thiên quân không để trong mắt chỉ thấy ngày đó quân đưa tay t r ộ n một cái cái kia vòng xoáy lập tức đem chọn đạo kiếm quang đều hút vào trong đó c h ọ n kỳ thế không thay đổi liền muốn đem chọn cái phong thần chân n g ụ c đĩa hút vào nhưng sở thiên lúc này trên mặt lại là hiện ra một vệ nụ cười nụ cười này tuy nói thoạt nhìn thường thường vô thường nhưng rơi ở trong mắt n g h huyền lại làm cho vị này trải qua chiến trận phân thần cảnh cường già trong lòng bỗng nhiên dâng lên lo lắng cảm giác loại bất ăn nhưng nghe huyền bản năng liền cảm thấy sở thiên nụ cười này tuyệt đối giấu dếm huyền cơ nghe huyền trong lòng cảm giác nặng nề dù như thế nào đều tuyệt không chịu lại cho sở thiên bất luận cái gì mấy thời gian sẽ sắc mặt phát lệnh trường kiếm trong tay hào quang lớn nhanh chóng liền muốn cho sở thiên một kích trí mạng nhưng ngay lúc này nghe huyền chỉ nghe một tiếng thông thiên triệt địa nổ vàng tại thần hải bên trong nổ tung giống như thiên kiếp hàng thế vô số lôi đỉnh từ cựu thiên tới đạo mắt liền muốn đem chính mình thần hải nổ cái đập tan n g h huyền kêu t h ẳ n một tiếng thanh em vô cùng thê lương cái kêu tu là thiên quân cũng là mặt lộ vẻ cực độ vẻ thống khổ trong khổ nổ nát vụn tu la thiên quân về sau cái kia vô tận điện quang nhất thời tre kín cả tòa khu vũ phạm phất thánh nhân độ kiếp liên đối lấy trong sơn cốc này vô số đỉnh núi đều là nổ đập tan phượng trúc củng cố trinh sớm liền đạt được sở thiên nhắc nhở sớm làm tốt phòng bị không có bị này điện quang ảnh hưởng đến nhưng nghe bạch nhưng không có vận tốt như vậy bị cái kia lan tràn ra lôi đình đánh trúng thân thể coi như dùng phân thần cảnh cường hãn tu vi cũng là bị nổ thành màu tươi trực phún thân hình bay ngược lại nhìn nghe miền thời điểm chỉ thấy nghe miền tất h khiếu chảy máu khí tức đoạt u y ệ t thân hình như khô suy tàn diệp nhất chậm rãi rớt xuống cái kia mạnh mẽ nguyên thần hóa thân cũng sớm đã bị c ử u vị yêu hồ n u ố t xuống nguyên lai cái kia tu la thiên quân hút đi vào không chỉ là cái kia ngàn trượng lớn lên lưu ly li kiếm quang còn có dấu ở kiếm quang về sau một k h ỏ a chu thần lôi chu thần lôi uy năng sao mà khủng bố coi như là cái kia thượng phẩm phòng ngự pháp bảo quy huyền tuẫn đều là bị nổ thành bất tan cái kia tu la thiên quân chính là nghe m ề n bản nguyên thần thông biến thành bị chu thần lôi ở trong đó nổ tùng nghe m ề n lại làm sao có thể tội nghiệp nghe huyền bản đã sớm biết sở thiên người mang chu thần lôi như vậy thần vật lại không nghĩ rằng sở thiên sẽ dùng dạng này phương pháp xuất ra trong lúc nhất thời mắc lửa chỉ có thể trách chính mình tâm cao khí n ạ o phòng bị không đủ trách không được người khác nghe huyền vừa cớ hết nghe bạch tuy nói mạnh mẽ cũng là một cây chẳng c h ố n g vững nhà không chỉ nghe bạch cũng bị chu thần lôi ảnh hưởng đến bị trọng thương còn chưa đợi thân hình khôi phục lại liền đã bị khốn tiên thường toàn bộ vây khốn t r ạ n tiên phi đao không biết từ nơi nào tới gắt gao đóng ở nghe bạch mi tâm phía trên tại chỗ liền không sống được nay chu thần lôi chính là sở thiên tự tin có thể đối phó hai tên phân thần cảnh cường g i lực lượng chẳng qua là bực này thần vật dù n g một k h ỏ a liền thiếu một viên sở thiên tùy tiện không muốn vận dụng nhưng nghe huyền nghe trắng hai huynh đệ tu v i thực sự khủng bố đã là đến sở thiên không thể không chảy máu mức độ chỉ muốn tới không phải một tôn bản thánh này chu thần lôi liền đều có thể có đại tác dụng sở thiên vây tay cái k i a hai huynh đệ bản m ệ n h phi kiếm cùng chữ vật giới chỉ liền bay tới trong tay đang phải thật tốt điều tra một phiên lại nghe gầm lên giận dữ từ chân trời bỗng nhiên văng lên Thốt tên giặc sở thiên, giặc li sở dám sục sôi vô cùng nghe thanh âm rất xa tại ở ngoài ngàn g dặm nhưng trong nháy mắt một đạo quang mang liền đã là nhảy vọt cực cự ly xa hướng về sở thiên trực giết tới nay loại khí tức khủng bố sở thiên thật sự là vô cùng quen thuộc so với kiếm nguyên tôn cùng nghe quang chân nhân tới lại cũng không hề yêu đương nhiên đó là một tôn bản thánh cố trinh trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng sợ hãi kinh ngạc nói công tử nhanh lên đây là thiên phúc đà đà chủ xuyên cấp sát thủ nguyên hạo đây là một tôn bản thánh chương hai trăm ba mươi tám bản thánh đánh tới nghe huyền mắt thấy tấm bia đá này thần uy trong mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười ha ha nói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 sợ thiên mắt thấy như thế sắc mặt vẫn là không thay đổi hai tay riêng phần mình bóp một cái p h á p quyết cái k i a che dấu khí tức t r ạ g tiền phi đao đống nhiên bay ra liền hướng về nghe miền sau đầu đ á n h tới nghe miền mày n h ắ n lại quả nhiên là phiền thấu trôi này quỷ mị phi đao lại cũng không dám k i n h t h ư ờ n g đang muốn nghiêng đầu t r á n h thoát đã thấy cố trinh hỗn độn chi khí giống như giỏi trong x ư ơ n g đảo mắt liền bao lại nghe miền đầu nghe miền chỉ một thoáng ngũ rác mất hết lục thức che đậy tuy nói bản năng thần thức còn lại nhưng cũng tuyệt khó phản ứng lại dù như thế nào đều tránh không khỏi này dọa người phi đao nghe bạch thấy h i n h trưởng dê hập n n ạ trong mắt hàn quang loại lên liền muốn xuất kiếm ngăn cản nhưng vượng trúc cùng s ở thiên tâm ý tương thông nơi nào sẽ khiến cho hắn như ý kiếm quang loại lên liền khiến nghe bạch hồi trở lại thủ nhưng nghe huyền thực lực mạnh còn xa tại l ố i oanh phía trên như thế nào như thế liền bị c h ạ m tiền phi đao đắc thủ chỉ thấy sau đầu cái kia nguyên thần hóa thân h à o quang m á h liệt đưa tay nhất kiếm liền đem c h ạ m tiền phi đao đánh văng ra chuyển tay lại là nhất kiếm liền đem cố trinh hỗn độn chi khí phá vỡ lại lần nữa hiện ra nghe huyền bản thể tới sợ thiên thấy được rõ ràng này nghe huyền nguyên thần hóa thân so với lúc trước những người kia nguyên thần hóa thân không chỉ cần mạnh nhiều ít không chỉ uy năng dọa người càng có thể tự động k h ô n g chế giống như pháp bảo c h â n linh hiện nhiên liền là bản thân thứ hai mà không phải hóa thân đây cũng là phân thần cảnh kiếm tu sao như thế xem ra sở thiên ba người đối chiến cũng không phải là nghe huyền nghe trắng hai người mà là bốn người bốn tên phân thần cảnh cường giả dù là như thế sở thiên vẫn là mặt không đ ổ i sắc nhờ hết hồn kiếm bên trên hào quang nói lên cựu vị yêu hồ nhất thời ô m theo luôn vàng kiếm ảnh xung phong mà ra nếu là lúc trước nhờ hết hồn kiếm còn thì thôi nhưng bây giờ nhờ hết hồn kiếm bên trong thôn phệ ba tên phân thần cảnh cường giả nguyên thần hóa、thân.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 loại bất t a n này không biết đến từ nơi nào nhưng nghe h u y ề n bản năng liền cảm thấy sở thiên nụ cười này tuyệt đối giấu g i ế m huyền cơ nghe h u y ề n trong lòng cảm giác nặng nề dù như thế nào đều tuyệt không chịu lại cho sở thiên bất luận cái gì máy thời gian sẽ sắc mặt phát lệnh trường kiếm trong tay hào quang lớn nhanh chóng liền muốn cho sở thiên một kích trí mạng nhưng ngay lúc này nghe h u y ề n chỉ nghe một tiếng thông thiên triệt địa nổ vàng tại thần hải bên trong nổ tung giống như thiên kiếp hàng thế vô số lôi đỉnh từ cựu thiên tới đảo mắt liền muốn đem chính mình thần hải nổ cái đạo mắt liền muốn đem chính mình thần h ả nổ cái đạo tan n g h i ề n kêu thẳng một tiếng thanh em v trong chốc lát từ trong đến ngoài đều là điện quang chạy tán loạn bất quá một phần mười cái hô hấp chính là rên r ỉ một tiếng bị một đạo o a n h thiên lôi đ ỉ n h từ nội bộ nổ tung lên đạo đạo vỡ nát cái kia ngàn trượng thân hình cao lớn hóa thành bột mịn lại không tồn chỗ này nổ nát vụn tu la thiên quân về sau cái kia vô tận điện quang nhất thời che kín cả tòa k h u n g vũ phản phất thánh nhân độ kiếp liên đối lấy trong sơn cốc này vô số đỉnh núi đều là nổ đập tan phượng trúc củng cố trinh sớm liền đạt được s ở thiên nhắc nhở sớm làm tốt phòng bị không có bị này điện quang ảnh hưởng đến nhưng nghe bạch nhưng không có vận tốt như vậy bị cái kia lan tràn ra lôi đình đánh tr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 sở thiên con ngươi co rụt lại lúc trước kiếm nguyên tôn một kích kia tuy nói không thể đánh trên người mình nhưng n à y vô biên uy thế đã là thật sâu khắc ở sở thiên trong góc coi như mình đem tất cả chu thần lôi đều lấy ra cũng bất quá là ngăn trở nhất thời tuyệt không có khả năng thương một tôn bàn thánh trăm triệu không nghĩ tới vô lượng kiếm tông đối với mình sát tâm nồng đậm như vậy phái ra kiếm không huyền kiếm không trắng cường giả như vậy còn ngại không đủ liền bán thánh đều là xuất động sở thiên quyết định thật nhanh quay đầu đối cố chính nói chia nhau chạy sau ba tháng tại đại hoang tông sơn môn chỗ hội hợp nói xong sở thiên cùng phượng t r ú lướp nhau hai tâm ý người tương thông không cần nhiều lời phượng trúc hóa thành một đạo tử quang chui vào tiên t i ê n kiếm mộ bên trong s ở thiên t r ợ n tôi động từ điện kiếm khí liền hướng về nam phương mau chóng đuổi theo cố trinh thân là vũ tộc một thân bản sự đều tại cánh chim phía trên lúc này đối mặt một tôn bản thánh tê duy á t lại cũng là không chút hoang mang hiện ra bản thể đến cánh chim liên tục vung lên liền hóa thành một vệt màu trắng lưu quang hướng về đại hoàng tông phương hướng đi s ở thiên biết này nguyên hạo mục tiêu chính là mình cho nên cũng không thập phần lo lắng cố trinh tất cả tâm thần đều đang chạy trối xê hết phía trên hắn bây giờ thân thể tương đương với sơ nhập phân thần cảnh yêu thú lại có từ điện kiếm khí tăng thêm. toàn thân tốc độ đã là đến mức trước đó chưa từng có coi như là cố chính gặp cũng là nhìn mà than thở cảm thấy không bằng không biết chính mình vị công tử này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật ở trên người nếu chỉ là phân thần cảnh nhất nhị trọng cơn giả lúc này đã sớm bị sở thiên x a x a vung ở phía sau liền cái đuôi đều nhìn không thấy nhưng lần này đuổi theo lại là một tôn hàng thật giá thật bàn thánh bàn thánh a bàn thánh nhưng là muốn so đại hoang tông nhất chúng thủ tọa đều cường h ã n hơn được nhiều coi như là huyền ly chân nhân bây giờ cũng bất quá là phân thần cảnh lục trọng một mạch tam thanh cảnh giới cùng bán thánh ở giữa còn có ba cái cảnh giới t r a n lệ chỉ thấy nguyên hạo thân hình c h ấ p động ở giữa đã là nhảy vọt trăm ngàn dặm xa sợ thiên trong lòng giật mình tốc độ như thế so từ bản thân còn nhanh hơn không biết nhiều ít cố như là toàn lực bỏ chạy lại làm sao có thể thoát đi được nhưng sợ thiên nộ cường thì mạnh chỉ cần có một tia hy vọng liền tuyệt không chịu khinh n ô n từ bỏ thân hình tiệm độn ở giữa đã là đem một viên linh hạch nắm trong tay mắt thấy nguyên hạo liền muốn đuổi theo sợ thiên m ặ t không bê h i ể u tình đem cái viên tiêu màu trắng tinh hạch trực tiếp bóc nát một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực đột nhiên chuyển khắp kinh mạch khí hải so với tuyệt phẩm linh thạch không biết mạnh bao nhiêu nay linh lực một quán chu trong đó sở thiên trợt cảm thấy toàn thân linh lực tràn đầy sụt sôi cái kia vốn là hiện ra thể lòng linh lực càng là sền sệt mấy phần thôi động lên từ điện kiếm khí tới càng là nhanh hơn rất nhiều đ ả o mắt lại từ nguyên hạo trước mắt lóe lên thân hình tan biến nguyên hạo đã sớm đối sở thiên cất tất s á t tâm tư chỗ nào chịu đem hắn vung tha vung tay lên một đạo dài hơn ngàn trượng kiếm khí liền c h ó c n h ó n g mà tới hướng về sở thiên hung hăng chém đi nguyên hạo một kiếm này so với kiểm nguyên tôn lúc trước một kiếm kia không hề yếu sở thiên chỉ cảm thấy chính mình phi độn thân hình đã là bị nguyên hạo triệt để khoa kín dù như thế nào phi độn đều là tuyệt không có khả năng chạ trong lòng không khỏi đột nhiên chìm xuống chỉ nghe phượng trúc nói công tử này nguyên hạo cũng là một tôn uy tín lâu năm bàn thánh là kiếm nguyên tôn thân sư đệ trong môn s ư n g hào kiếm nguyên hạo mấy trăm năm trước đê á chết rồi nghị không ra cũng là đi lan tâm c ắ t n à y bán thánh oai thực khó đối phó nếu ta có phân thần cảnh t u vị là có thể thôi động tiên thiên kiếm m ộ xuyên toa hư không nhưng bây giờ lại không có cách nào sở thiên đ n g nhiên đối mặt c ư ờ n g địch nhưng cũng không hoảng loạn hàn thanh đạo không quan trọng một tôn bàn thánh liền muốn mạng của ta cũng quá coi thường ta sở thiên chỉ thấy sở thiên đột nhiên rừng thân hình lạnh lùng nhìn xem cái tia đạo thông thiên kiếm ánh sáng đưa tay một tấm một k h ỏ a l a m quả cầu ánh sáng màu tím liền xuất hiện trong tay lại là một k h ỏ a chu thần lôi s ở thiên mặt không bê hiệu tê hình đưa tay bắn ra chu thần lôi nhất thời hóa thành một đạo địa long đón kia kiếm quan g kích bắn đi chu thần lôi ẩn chứa thanh hư chân nhân ba mươi năm tu vi nếu là đánh c h ú n g thực coi như là bán thánh tôn sư đều phải bê hị tê hương kiếm quang này mặc dù mạnh mẽ lại chẳng qua là kiếm nguyên hạo tiện tay chậm ra ở đâu là chu thần lôi đối thủ chỉ thấy điện quang đầy trời lôi đình chậm c h ậ trong vòng p ư ơ n g viên chăm giảm đều bị này vô tận ánh trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ l ắ m thiên thân hình ở đâu mà cái kiêu đạo kiếm quang cũng sớm tại chu thần lôi thần uy phía dưới triệt để tiêu tán đối sở thiên không uy hát tiếp nữa nay chu thần lôi uy năng thực sự khủng bố kiếm nguyên hạo tuy là bàn thánh cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn đ ợ i cho điện quang tán đi thời điểm chỉ thấy giữa sân d ố g tuyết chỉ có mỏm núi lâm lợp vân hy tung bay nơi nào còn có sở thiên nửa cái bóng người kiếm nguyên hạo sắc mặt chìm xuống không khỏi đột nhiên giận dữ thần thức lan tràn ra lập tức đem quanh thân ngàn hơn trăm dặm phạm vi đều bao phủ đã thấy chính nam chỗ có một đạo lưu quang đang điên cuồng kiếm nguyên hạo khóa chặt、sở、Thiên thân hình, cười lạnh, chật quát một tiếng. Sở cười lời ạ đại thánh, lại chạy n tiếng. Thiên, ngươi chính thánh, như lai Phật tổ lòng bàn tay. Kiếm Nguyên h chật khỉ thể thoát Phật Hạo tộc cái có được quát một tổ yêu đầu Kiếm kia lai Sở là l tay. vừa nói ra quân quận tiếng gầm giống như lôi đình trong khoảnh khắc liền đã xuyên qua trăm ngàn dặm tràn vào sở thiên trong hai chấn động đến sở thiên thần hồn đau nhức suýt nữa rơi xuống cũng may là sở thiên tự thân thần hồn cũng là mạnh mẽ lúc này mới cưỡng ép bảo trì linh đ à i một mảnh thanh minh chỉ thấy kiếm nguyên hạo trong mắt tinh mang l o ạ lên bán thánh tốc độ hiện ra đến vô cùng n h u n nhuyễn bất quá là hô hấp thời gian cũng đã đem chính mình cùng sở thiên ở giữa khoảng cách rút ngắn một phần năm lại không dùng đến mấy hơi thở là có thể đổi kiểm sở thiên thiên thiên kiếm mộ bên trong phượng trúc ngự khí nghiêm túc công tử kiếm nguyên hạo chính là vân kiểm phong thánh nhân phía d ư ớ i đệ nhất nhân tốc độ xuất thần n h ậ p hóa coi như so với chân chính vũ tộc đại năng tới cũng không thua bao nhiêu mong muốn trong tay hắn chạy trốn là khó càng thêm khó chuyện cho tới bây giờ chỉ có liều chết đánh cược một lần sở thiên thấy kiếm nguyên hạo tốc độ như thế cũng biết một vị bỏ chạy cũng không phải b i ệ t pháp nghe phượng trúc lời ấy trong lòng cảm giác nặng n ề đã là đang tính toán như thế nào đối phó kiểm nguyên hạo chu thần lôi vi năng vi mạnh lại tuyệt không có khả năng chính diện đánh trúng một tôn trong tay mình pháp bảo thượng phẩm mặc dù lợi hại nhưng mình tu vi quá thấp có thể phát huy ra uy năng thực sự là có hạn đối với kiếm nguyên hạo tới nói cũng sẽ không có cái gì đặc biệt tốt hiệu quả hiện nay phượng trúc thần thông trí nhớ chưa khôi phục chiến lược chỉ cùng mình tại sàn sàn với nhau đ ố i kiểm nguyên hạo có thể nói là không có chút nào uy hát hiếp mà cái kia thần thông quảng đại bạch lý nữ tử ngày đó cái kia sau một kích cũng đã là lâm vào ngủ say dựa theo phượng trúc lời giải thích không có một ngàn miếng linh hoạch làm ơ tưởng để cho nàng vị kia long hy tỉ tỉ tỉnh lại bài xuất từng cái đáp án sở t i ê n lựa chọn phạm vi cũng chỉ có mấy thứ đồ trừ cái đó ra lại không hàn pháp sở thiên nghĩ đến liền làm xưa nay sẽ không nhường bất luận cái gì ngoại vật ràng buộc chính mình liên p h ư ợ n g trúc đều chưa từng thương lượng liền đã là quyết định chủ ý chỉ thấy sở thiên dừng thân hình xoay người lại lạnh lùng nhìn phía sau đuổi theo kiếm nguyên hạo liền đứng tại chỗ trở lấy không nữa bỏ chạy bất quá mấy cái hô hấp đi qua kiếm nguyên hạo đã là đuổi theo mắt thấy sở thiên đứng sững ở này trong lòng mặc dù cảm giác kỳ quái lại là dừng thân lại c ư ờ i lạnh một tiếng nói sở thiên làm sao không trốn rồi sở thiên m ặ t không bê hiệu tê hình cũng không đáp lời một đạo kim sắc phủ lục đột nhiên xuất hiện trong tay bên trên có ba đạo vhm máu hình dáng cực gần liền diệu đúng là ngày đó bút phong thủ tọa lạc vô trần ngày đó mượn đánh cực tên ban cho sở thiên kim huyết tam q u a n phủ này kim huyết tam q u a n phủ cũng không phải là cái gì chân quý sự vật phàm l à đến thông n cảnh trở lên tu hành phù lục c h i đạo tu sĩ đều có thể hóa ra này phù nhưng này phù có một chỗ thần diệu liền là vẽ bùa người có nhiều ít thực lực dùng này phù người liền có nhiều ít thực lực lạc vô trần chính là phân thần cảnh tứ trọng phong hòa đại k i ế p c ự n giả g sở thiên dùng này phù là có thể tại trong thời gian ngắn mượn dùng lạc vô trần tại trên bùa chú lực lượng chẳng qua là này phù lục vô luận là đúng vẽ bùa người vẫn là dùng ph tổn thương đều là cực lớn không phải dòng roi thân t r u y ề n tuyệt sẽ không dễ dàng ban thưởng mà không tới bờ vực ư sống còn cũng sẽ không sử dụng nhưng bây giờ sở thiên lại là không phải dùng không thể chỉ thấy sở thiên đem cái kia phủ lục hướng trên không ném đi cái kia phủ lục đống nhiên boc hay lên một cỗ huyền diệu vô cùng lực lượng chỉ một thoáng t r u y ề n khắp sở thiên quanh thân sở thiên chỉ cảm thấy sau đầu hào quan g vạn trượng lại xem xét lúc lạc vô trần nguyên thần pháp tướng đã là từ sau đầu sinh ra đỉnh đầu thỉnh thoảng âm phong trận trận thỉnh thoảng liệt hỏa đốt đốt đương nhiên đó là phong hỏa đại kiếp tu vi